Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát chương 51 Thu hoạch nhỏ nhỏ, kẻ lỗ mãng Đông đông đông đông đông đông Sáng sớm, La Trinh đã bị một hồi chống trận kịch liệt đánh thức Mở cửa ra xem Lập tức bị bầu không khí trước mắt làm cho rung động Để quân cứ 100 người làm thành một tiểu đội Các tiếng chống trận Từng nhóm lần lượt đi ra khỏi thành, sau đó Lục Kiêu đã tìm được La Trinh, sắp xếp lại đội mũ rồi nhận nhiệm vụ ra khỏi thành diệt Đao Trùng. Phạm Vi hơn trăm dặm chính diện Long Thành chính là nơi giao chiến giữa nhân loại và Đao Trùng. Đi qua đoạn đường này, tùy ý cũng có thể thấy được thi thể Đao Trùng ở khắp mọi nơi, nằm rải rác trên mặt đất, chất đống ở hai bên đường tạo thành những ngọn núi nhỏ bằng xác Đao Trùng. La Trinh để ý thấy xung quanh có không ít người đang cúi đầu loay hoay tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào thi thể Đao Trùng. Những người này, đa số đều là người bình thường, chưa hề luyện thể qua. Bọn họ xuất hiện ở nơi nguy hiểm như vậy, một con đau trùng bình thường cũng có thể tùy ý lấy đi mạng sống của bọn họ. Thấy vậy, La Trinh nghi ngờ hỏi. Những người kia không hề có năng lực gì, vậy mà lại mạo hiểm tính mạng, đi dù đáng bên ngoài long thành, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Lục Kiều nghe La Trinh hỏi, lập tức cười nói. Chết, đương nhiên bọn họ không sợ chết rồi. Những người như này, mỗi năm bị đau trùng giết không ít, hai ngày trước có phải con lọt lưới sông đến giết hơn 10 thường dân? thế nhưng bọn họ mạo hiểm mạng sống đi ra khỏi thành là vì cái gì? La Trinh không hiểu hỏi. Lục Kiêu cười đáp: về vấn đề này chính là do Thanh Vận Tông các người gây ra. thấy La Trinh nghi hoặc khó hiểu, mạnh thường quân mới giải thích: Thanh Vận Tông chúng ta thống kê số đau chúng giết được chính là dựa vào số lượng tinh hạch. Tinh hạch có trong đống thi thể đau trùng trước mắt này đã bị lấy đi, tuy nhiên vẫn có thể còn vài con sót lại. Những thường dân này chính là đi tìm vận may hy vọng có thể tìm được một viên tinh hạch ở long thành có không ít người chịu bỏ ra đại giới thu mua nói đến đây là trình xem như đã bừng tỉnh hai mươi viên tinh hạch đao trùng có thể đổi được một điểm tích lũy của tông môn mà một điểm tích lũy thì tương đương với 20 vien tinh hach đao trung co the đoi đuoc mot điem tich luy cua tong mon ma mot điem tich luy thi tuong đuong voi hai phuong tinh tuy những thường dân này không thể đổi lấy phương tinh nhưng nếu đổi cho đám võ giả coi vàng bạc như cặn bã mà nói cũng đã đủ để bọn họ có một cuộc sống giàu có an nhàn rồi khó trách bọn họ lại chịu mạo hiểm ra khỏi long thành tìm kiếm tinh hạch bị bỏ sót Trong rừng mưa nhiệt đới thực vật ung um tùm, giờ đây hoàn toàn yên tĩnh. Hàng năm, sau khi trùng chiều bắt đầu, tất cả các yêu thú khác đều là chạy đi tứ tán hoặc là chui vào trong lòng đất. Cũng như nhân loại, những yêu thú lại khó có thể chống lại đại quân trùng chiều. Hiện tại, ngoại trừ thanh âm rừng cây dao động ra, xung quanh không có bất kỳ một âm thanh gì khác. La Trinh và mọi người vào giờ này lại càng thêm cẩn thận. Toàn thân đau trùng đều là một màu xanh biếc, rất giỏi về ngụy trang và tập kích bất ngờ. Chúng thưởng nhân cơ hội lúc đối phương đang sao lãng, đánh ra một đòn chí mạng, ngay khi đẩy một mảnh cành cây ra, lập tức có hai lưỡi đao cắt về phía của La Trinh. La Trinh cười lạnh một tiếng, toàn thân bạo phát ra hào quang màu tím, một tay cứng rắn nắm lấy một trong hai lưỡi đao đang chém tới, răng rắc. Lưỡi đao kia đích thật bị bẻ gãy, đồng thời La Trinh dùng tay kia đánh ra một quyền, đánh nát đầu của con đao trùng, đột nhiên xuất hiện một con đao trùng, mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. Thấy La Trinh giải quyết nhanh gọn dứt khoát, Mọi người đều không hẹn mà cũng nhớ tới câu nói, ngay khi phát hiện ra một con đao trùng, thì ở phía sau nó ít nhất cũng phải có hơn 2.000 con đao trùng khác. Rào rào, màng rừng cây phía trước phẳng phất như sống lại, vô số đao trùng như bất chợt xuất hiện từ hư không, vây lấy mọi người, sát, và lúc này, La Trinh chỉ có một ý niệm trong đầu. Trong mắt La Trinh, những con đao trùng này chính là điểm tích lũy, chính là vé vào cửa của luyện mục sơn. Sau khi tiến vào luyện tủy cảnh khả năng khống chế chân khí trong cơ thể của la trinh lại tăng thêm một tầng mặc dù không thể phóng ra bên ngoài như bán bộ tiên thiên hay chuyển hóa thành chân nguyên như tiên thiên bí cảnh nhưng việc khống chế chân khí trong cơ thể đã trở nên cực kỳ thuần thục từng đạo ánh sáng tím phảng phất như sợi tơ từ trong cơ thể tràn ra hóa thành lực lượng sôi trào mãnh nhiệt tụ lại ở nắm đấm mạnh mẽ đánh lên đầu đau trùng chết đi cho ta hai con đau trùng từ hai bên phải trái bay đến lưỡi đau sắc bén trực tiếp nhắm thẳng vào thân thể la trinh la trinh không tránh không né hai quyền đồng thời tung ra, quyền ý chứa trong tử đàn quyền được huy động đến mức tận cùng, phốc phốc, hai thanh âm trầm đục vang lên, bụng của hai con đao trùng bị La Trinh đánh nát, tinh hạch chứa trong phần ngực trực tiếp rơi xuống, giết xong hai con đao trùng, còn chưa kịp nhặt tinh hạch lên, phía sau lại có tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt, La Trinh theo bản năng cúi đầu xuống, tránh được công kích của đao trùng, sau đó liền xoay người lại đánh một quyền vào vùng bụng của đao trùng. Tử đàn thốn kinh, bụng của đao trùng chính là nơi cứng rắn nhất. Trước đây La Trinh đã chịu thua thiệt, thế nhưng, từ đàn thốn kinh lại có hiệu quả cách sơn đảng ngược. Một quyền này trực tiếp xuyên thấu qua cach son đa nguu mot sát dày đặc ở giap sac tàn phá vào bên trong. Phóc phóc phóc phóc phóc phóc phóc bảy thanh âm trầm độc vang lên, phần bụng của con đao trùng này đã bị La Trinh đánh cho nổ tung, sinh cơ toàn diện. Lại thêm một con đao trùng nữa xông đến, La Trinh hoàn toàn không sợ hãi, vững vàng đối ứng. Mỗi một quyền xuất ra, liền có một con đao trùng ngã xuống chỉ một lát sau thi thể của đám đau trùng đã chất thành một ngọn núi nhỏ trong lúc chiến đấu la trinh cũng chú ý đến những người khác đang liều mạng chém giết giờ phút này mạnh thương quân đang cầm bảo kiếm trong tay nhàn nhã tản bộ như di chuyển bộ pháp mỗi khi có đau trùng tiếp cận trường kiếm sẽ chém ra một tia kiếm quăng màu đỏ xuyên thủng đau trùng không hồ là cao thủ tiên thiên bí cảnh dùng chân nguyên ngưng luyện được kiếm quăng sắc bén như vậy dương thái và triệu húc dũng cũng hung mãnh đến cực điểm kinh nghiệm thực chiến của hai người này cực kỳ phong phú đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn hắn tham gia nhiệm vụ liễm sát đao trùng bọn hắn cực kỳ quen thuộc với nhược điểm của đao trùng mỗi một lần công kích đều mang tính uy hiếp đối với đao trùng dưới sự chỉ huy của lục kiêu tiểu đội thanh lam xếp lại thành đội hình ứng phó với từng đợt trùng kích của đao trùng lá chắn ngăn cản lưỡi lê cùng bắn tuy thực lực của tiểu đội thanh lam kém xa bốn đệ tử thanh vân tông nhưng dưới sự chỉ huy của lục kiêu Đối mặt với đao trùng liên tục trùng kích, bọn họ cũng không hề sợ hãi một chút nào. Giang rắc. Lại thêm một con đao trùng bị lực lượng cường đại của La Trinh vặn gãy chân trước, sau đó La Trinh lại dùng hai tay đánh vào đấu đao trùng. Cái đầu trùng yếu ớt lập tức bị đánh nát. Sau khi giết chết con đao trùng này, xung quanh hắn đã không còn một con đao trùng nào còn sống. Bên đám người mạnh thương quân, Lục Kiêu chỉ còn lẻ tẻ vài con, rất nhanh thì bị diệt trừ sạch sẽ. Nhìn đống xác đao trùng chất thành núi nhỏ ở trước mắt. La Trinh nhầm chừng có khoảng hơn 60 con, như vậy hắn có thể có được 60 viên tinh hạch, cũng chỉ có 3 điểm tích lũy mà thôi. Điểm tích lũy này đúng thực quá khó kiếm, ta xuất lực lâu như vậy, cũng chỉ đổi được 3 điểm tích lũy A, vừa nhặt tinh hạch ra, La Trinh vừa thầm cười khổ. Vậy xem ra, 100 điểm tích lũy, cần phải giết hai vạn con đao trùng, hai vạn con bạc thôi. Bằng vào năng lực của ta, chỉ cần nửa tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, gom đủ 100 điểm tích lũy, cố gắng nửa tháng là có thể được nhìn thấy được mội mội Cái giá bỏ ra cũng không lớn, huống hồ trong lúc chiến đấu ta còn có thể rèn luyện, gia tăng thực lực của bản thân. bi đến đây, La Trinh càng ra sức lấy tinh hạch trong đợt đau trùng ra. Xử lý xong đợt đau trùng đầu tiên, mọi người lại tiếp tục từ vùng ven đi sâu vào trong, trên đường đi. La Trinh cực kỳ tích cực liễm sát đau trùng. Tinh hạch cũng theo đó mà không ngừng gia tăng. Lại có đau trùng tới. Trải qua mấy đợt săn giết, La Trinh nhanh chóng quen thuộc tập tính cùng tiếng động của đau trùng. Dựa vào tiếng gió thổi đến từ phía trước là có thể phân biệt ra được, trông thấy mảnh rừng cách đó không xa lay động, đây chính là dấu hiệu cảnh báo, có thêm một làn sóng đao trùng đang tiến đến. Nhưng lần này lại có điểm khác biệt, bên trong làn sóng đao trùng này, xen lẫn thêm vài chục con đao trùng màu tím. Thủ lĩnh đao trùng, nhìn thấy thủ lĩnh đao trùng, ánh mắt la trinh như biết cười, thủ lĩnh đao trùng đáng giá hơn rất nhiều. Một thủ lĩnh đao trùng có thể đổi được một điểm tích lũy, tương đương với việc giết 20 con đao trùng thông thường nhưng xét tương đối mà nói độ khó khi giết thủ lĩnh đau trùng khó hơn giết đau trùng thông thường rất nhiều trừ vị cẩn thận trên người thủ lĩnh đau trùng có kịch độc không được để cho độc châm đâm chúng lục kiêu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở kỳ thật ngoại trừ la trinh ra những người khác đều biết rõ điểm này lời này chẳng khác nào nói cho la trinh nghe mỗi một thủ lĩnh đau trùng đều là yêu thú tứ cấp thực lực tương với tu luyện giáo bán bộ tiên gia ban hơn nữa toàn thân đều có kịch độc trên người đầy gai nhọn hoắt cực kỳ khó ứng phó Nghe được lời nhắc nhở của Lục Kiêu, trên mặt La Trinh không hề hiện lên chút sợ hãi nào, trái lại còn nhất mã đương tiên xông tới. Nhất mã đương tiên, một ngựa đi trước, chỉ sự đi trước. Đám thủ lĩnh đao trùng nhận thấy La Trinh phóng đến, liền phát ra tiếng xèo, xèo giữa không trung Chúng đang giao tiếp với nhau, điểm khác biệt lớn nhất giữa thủ lĩnh đao trùng và đao trùng thông thường, đó chính là chúng đều có trí lực, hơn nữa còn có thể giao tiếp. Thấy La Trinh một mình xông đến, 6, 7 con thủ lĩnh đao trùng sau khi trao đổi với nhau xong liền thống nhất xếp thành một đội hình hình quạt vây quanh la trinh ai nha la trinh huỳnh lỗ mãng rồi lại để cho thủ lĩnh đao trùng bao vây lục kiêu kêu lên chúng ta nhanh đi cứu huỳnh ấy nói xong dương thái cùng triệu húc dũng liền cùng nhau tiến lên trải qua chiến đấu mọi người trong lúc giúp đỡ lẫn nhau cũng hiểu rõ nhau nhiều hơn là đồng đội cùng nhau kề vai chiến đấu dù chỉ là tạm thời thế nhưng bọn hắn cũng không muốn la trinh bị đám thủ lĩnh đao trùng liên thủ giết chết chỉ có mạnh thường quân là đứng im bất động Dỡ mắt đánh giá La Trinh. Theo hắn thấy, La Trinh không phải là kẻ lỗ mãng như vậy. Một khi đã thực sự làm chuyện lỗ mãng, hắn La Trinh ắt phải có thực lực ứng phó. Cho nên hắn đứng yên tại chỗ, hắn muốn xem La Trinh làm thế nào để ứng phó với sáu thủ lĩnh đao trùng đang cùng lúc vây công. chương 52, thu hoạch nhiều hơn. Một lần đối mặt với sáu thủ lĩnh đao trùng, cho dù là cường giả tiên thiên bí cảnh, trong lòng cũng sẽ có chút hoảng hốt. Thủ lĩnh đao trùng, bất luận là về tốc độ hay lực lượng, đều hơn xa đao trùng bình thường. Nhưng đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là trên thân thể chúng phủ đầy gai nhọn ẩn chứa kịch độc. Trong sa mạc, có một loại bò cạp độc. Mỗi khi cái đuôi của nó đâm chúng bất kỳ sinh vật nào, sinh vật đó đều sẽ cục ngay tại chỗ. Trong rừng rậm, có một loại bướm mặt quỷ, phấn độc của quỷ diện điệp này có thể khiến phạm vi vài dặm xung quanh đều biến thành tuyệt địa. Đối mặt với những loại độc vật này, cường giả tiên thiên bí cảnh thường không quá sợ hãi, cũng là bởi vì có chân nguyên Chân nguyên có thể nhanh chóng ngăn cách độc tố ra bên ngoài cơ thể, khiến độc dịch khó có thể xâm lấn vào bên trong. Nhưng độc tố của thủ lĩnh đau trùng lại không gây chết người, mà lại sinh ra hiệu quả gây tê liệt. Hơn nữa, loại độc tố này còn bỏ qua mà ngăn cách bằng chân nguyên, trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể. Cho dù là cường giả tiên thiên bí cảnh, khi đã trúng phải độc tố, cũng không cách nào nhúc nhích được. Cho nên, thời điểm đối mặt với thủ lĩnh đau trùng, cho dù là ai cũng đều sẽ thật cẩn thận. Chỉ cần sự ý để chúng độc một chút thôi. Cũng đã đủ để toàn thân bị tê liệt rồi, khi đó, chỉ có thể trở thành mồi ngon trong miệng đau trùng mà thôi. Người khác sợ độc tố của thủ lĩnh đau trùng, thế nhưng La Trinh thì không. Thân thể hắn chính là huyền khí thể, nói trắng ra, chính là một kiện huyền khí thượng phẩm. Một món bảo khí, hắn sẽ không e ngại cái gọi là độc tố. La Trinh một thân một mình xông lên, mặc dù có chút lộ mãng, nhưng trên thực tế hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ngay lúc nhảy lên cao, một chiếc nhẫn đã được La Trinh đeo vào tay, đây chính là vật mà Tô Đạo Sư đã tặng đôi tiểu viên khâu giữa hai cái tiểu viên khâu này tồn tại một xiềng xích vô hình sáu thủ lĩnh đao trùng xếp thành hình quạt vây công miệng đồng thời phát ra tiếng rít gai độc màu tím đồng loạt bắn về phía La Trinh đối mặt với gai độc người khác muốn tránh còn không kịp La Trinh lại không tránh không né tùy ý để gai độc bắn vào người ngay sau đó La Trinh liền phóng ra thanh tàn phá phi đao đang cầm trong tay hừ ngay khi phóng phi đao ra La Trinh liền dùng sức kéo chiếc nhẫn trong tay lại tức thì thanh phi đao lấy La Trinh làm tâm vẽ ra một đường vòng cung hình tròn. Mặc dù bị tàn phá nhưng phi đao vẫn sắc bén vô cùng, quý đao bay vua vặn xoẹt qua đầu của cả 6 thủ lĩnh đao trùng, sau đó La Trinh cũng đồng thời nhẹ nhàng đáp người xuống đất. Sáu con thủ lĩnh đao trùng bất động giữa không trung một thời gian, sau đó đầu mới lìa khỏi thân thể. Thi thể của cả 6 thủ lĩnh đao trùng rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Sáu thủ lĩnh đao trùng, thoáng cái đã mất mạng. "Tốt, rất tốt, La Trinh huynh, chiêu thức này thực sự quá xuất sắc." Đám người Dương Thái nhịn không được kinh hô. Trong mắt lục tiêu tràn đầy vẻ kinh ngạc, với tư cách là bách phu trường, quanh năm liễm sát đau trùng. Trong đám người ở nơi đây, có lẽ hắn là người hiểu rõ đau trùng nhất, hắn biết rõ thủ lĩnh đau trùng khó đối phó đến mức nào, đặc biệt là kịch độc chứa trong những cái gai kia. Hắn đã từng bị một con thủ lĩnh đau trùng bắn ra gai độc, sức qua một miếng da, Kết quả là toàn thân tê liệt tại chỗ, phải nằm trên giường một tuần lễ, cả người không thể nhúc nhích. Vừa rồi la trình đầu chỉ trúng một cái, những gai độc kia bắn ra như mưa cùng đâm vào người La Trinh. Đừng nói là người, chỉ sợ một con voi lớn cũng sẽ bị làm cho tê liệt. Vậy mà La Trinh vẫn hoạt bính loạn thiêu như vậy, đâu có vẻ gì là mẩy may trúng độc. Hoạt bính loạn khiêu, vui vẻ hoạt bát, trong trường hợp này là không bị thương gì, khỏe như vâm. Tiểu tử này vẫn còn là con người sao. Lục kiêu không kìm được cảm khái, cầm bảo kiếm trong tay, mạnh thường quân đứng dững tại chỗ. Tuy rằng đã có dự liệu từ trước, thế nhưng biểu hiện của La Trinh vẫn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Vốn ở trong tông quá buồn chán nên mới ra ngoài lịch lã một chút, không ngờ lại gặp được tiểu tử thú vị này à. Ánh mắt mạnh thường quân lộ ra vẻ vui mừng, loại tuyệt thế chi tài này, tương lai tiền đồ vô hạn lượng. Chỉ cần không chết sớm, lớn lên đều là bá chủ một phương, cũng không cần phải tận lực lôi kéo. Nếu tương lai tiểu tử này gặp phải phiền phức, liền đến giúp một tay là được rồi. Nghĩ đến đây, bảo kiếm trợt rút ra khỏi vỏ, mạnh thường quân bao kiem chot rut ra khoi vo manh thuong quan lien lao người lên đón lấy làn sóng đau trùng. Giờ phút này... Một làn sóng đau trùng cực lớn đang cuốn đến, mọi người lại bắt đầu một cuộc chiến mới. Toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng tím, là trinh càng chiến càng hăng. Một viên tinh hạch của thủ lĩnh đau trùng chính là một điểm tích lũy. Vừa rồi hắn mới liếm sát sáu thủ lĩnh đau trùng, tương đương với sáu điểm tích lũy. Tốc độ này so với việc chém giết đau trùng thông thường đúng là nhanh hơn không ít. Chỉ là thủ lĩnh đau trùng không giống với đau trùng bình thường, chung có chi khôn, không như đau trùng thông thường hung hãn lao đến không sợ chết ngay khi phát hiện ra La Trinh trong tức khắc liền chém chết sáu thủ lĩnh, những thủ lĩnh đau trùng còn lại đều tàn ra, tránh né La Trinh. Hơn nữa, chúng còn chỉ huy nhiều đau trùng thông thường lao đến La Trinh hơn. Giờ phút này, hai tay La Trinh đang không ngừng vung vẩy, tàn phá phi đao lấy La Trinh làm tâm, đang điên cuồng xoay tròn chém giết. Phù phù phù, mấy chục con đau trùng sông tới, La Trinh chỉ thoáng điều chỉnh lại phương hướng, đám đau trùng liền bị phi đao cắt thành hai nửa, tứ chi rơi là tả đầy đất. Đau trùng khiến người ta nghe mà biến sắc. Trước mặt La Trinh lại giống như kiến hôi, thi thể đau trùng rất nhanh lại trống chất lên như núi. chống đống thi thể kia, thỉnh thoảng còn có vài con đao trùng màu tím. Đợt sóng đao trùng này, so với những đợt trước, nhiều hơn không ít. Nhưng với sự tồn tại của đại phong sa La Trinh, tốc độ liễm sát lại nhanh hơn vài phần. Sau khi chém giết được hơn mấy chục con thủ lĩnh, đám đau trùng chợt bắt đầu thối lui. Đại phong sa, cối say gió. La Trinh cũng không có đuổi theo, trên mặt đất còn đang có một đống tinh hạch đang chở hàn lấy đi. Khi trông thấy đám đao trùng bay trở về, trên mặt lục kiêu chợt tràn đầy vé nghi hoặc, sau khi nghĩ đến một khả năng, mặt liền biến sắc. Không ổn, mọi người mau bỏ đi, nhanh chóng rút lui. Lục kiêu bóng hô lớn. Là trinh hiện đang dùng phi đao lấy tinh hạch từ ngực của thủ lĩnh đao trùng ra, nghe lục kiêu kêu lên, liền buồn bực hỏi, tại sao phải rút lui? Đám đao trùng thông thường đột nhiên rút về, chắc chắn gần đây, gần đây có, sắc mặt lục kiêu trắng bạch. Rốt cuộc là có cái gì? Trông thấy thần sắc của lục kiêu lúc này la trinh mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề đao trùng mẫu hoàng lục kiêu nói lên mấy chữ ít hầu gần như khô khốc bất giác nuốt ực một tiếng ở long thành nhiều năm lục kiêu hiểu rất rõ tập tính của đao trùng bất luận là đao trùng thông thường hay thủ lĩnh đao trùng kỳ thật đều dưới trướng của đao trùng mẫu hoàng mặc dù thủ lĩnh đao trùng có khả năng chỉ huy độc lập nhưng chỉ huy thật sự của đại quân đao trùng lại là mẫu hoàng bởi đao trùng không có khả năng tự thân tư duy mỗi đau trùng đều giống như tử sĩ không hề sợ chết cho dù đối mặt với kẻ địch cường đại đến đâu vẫn sẽ như cũ nhỏ mình lao tới cho nên dưới tình huống thông thường đau trùng sẽ không có khái niệm nhào trốn xét từ điểm này mà nói chúng chính là chiến sĩ trời sinh thế nhưng đau trùng lui lại đã nói rõ một vấn đề ở vực phụ cận nhất định có mẫu hoàng đang chịu hoán đau trùng mẫu hoàng chính là vương giả của đau trùng tất cả các đau trùng đều do mẫu hoàng sinh ra cho dù là tiên thiên bí cảnh khi gặp phải đau trùng cũng chỉ có nước chạy trốn bảo mệnh, chỉ có cường giả ở tầng thứ cao hơn mới có thể cùng mẫu hoàng đánh một trận. Nếu như ngay lúc này đột nhiên xuất hiện mẫu hoàng, tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Lục Kiêu sợ hãi, đồng thời còn cực kỳ nghi hoặc. Theo lý mà nói, hàng ngay nhiệm vụ được phân phối cho đế quân ở Long Thành sẽ không có hiểm nguy gì quá lớn. Mẫu hoàng tuy lợi hại, thế nhưng cường giả ở bên trong Long Thành cũng không phải là thiếu. Như Phi Long tướng quân uy danh hiển hách, từng tự tay giết một con đao trùng mẫu hoàng. Đế quân thực hiện công tác điều tra vô cùng tốt, thông thường sẽ không giao nhiệm vụ nguy hiểm như thế này cho một tiểu đội như Thanh Lam Đội. Vậy mà hôm nay lại phái Thanh Lam Đội đến một khu vực nguy hiểm như thế, có chút không hợp tình hợp lý. Trừ khi, có người muốn Thanh Lam Đội chịu chết, nghĩ thì nghĩ vậy, Lục Kiêu cũng không nói ra nghi hoặc trong lòng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn Thanh Lam Đội nhanh chóng rút lui. Hiện tại mọi người đều không hề để ý đến việc lấy tinh hạch, tất cả đều buông bỏ việc đang làm, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thế nhưng... Ngay khi mọi người vừa mới quay người lại, liền cảm giác một hồi rung động từ mặt đất truyền đến. Bành, bành, bành. Đó là thanh âm phát ra của con quái vật khổng lồ nào đó đang di chuyển. Thanh âm càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động ngày càng mãnh liệt. Điều này nói rõ, nó đang nhanh chóng đến gần đây. Trong lòng mọi người bắt đầu trầm xuống. Lục kiêu nói không sai, gần đây thực sự có mẫu hoàng. Nhưng mong muốn cầu sinh của con người là vô hạn. Dẫu biết khó thoát, mỗi người vẫn cố gắng chạy bán sông bán chết là trình duy trì tốc độ chạy theo sau mạnh thường quân cả bốn đệ tử thanh vân tông vào lúc này đều âm thầm kêu khổ bên ngoài long thành rộng lớn như vậy tỷ lệ gặp phải mẫu hoàng là cực kỳ thấp cho dù mẫu hoàng có ngẫu nhiên rời khỏi xào huyệt cũng sẽ nhanh chóng bị cường giả trong long thành chém giết vậy mà hôm nay bọn hắn lại gặp phải mọi người vừa mới xuyên qua một mảnh rừng một lưỡi đao lớn màu đỏ bất chợt xuất hiện ở ngay phía trước lưỡi đao màu đỏ chặt đứt hàng loạt một đống cây đồng thời cắt ngang người mười mấy binh sĩ chạy tiên phong À à à à, Mười mấy binh sĩ bị cắt thành hai nửa, bọn họ chỉ kịp hết thả một tiếng, liền bị đám đao trùng xung quanh nhanh chóng cắn xe sạch sẽ. La Trinh cùng Thanh Lam đội nhanh chóng dừng bước. Phía trước bọn hắn, đang có một con đao trùng mẫu hoàng cao đến sáu, bảy trượng chặn đường. Con mẫu hoàng này toán thân màu đỏ tươi, hai lưỡi đao to lớn không ngừng mày vốt vào nhau. Đôi mắt kép khổng lồ dán chặt mọi người, bị loại quái vật khổng lồ này chăm chăm nhìn vào, La Trinh nhất thời sờn hết cả gai óc trong đầu chỉ còn lại một ý niệm trốn dưới tình huống này lục kiêu vẫn không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc giờ phút này tố chất của lý quân đều được hắn thể hiện ra rõ ràng nhất chạy sang bên cạnh đi ai chạy được thì cố gắng chạy mọi người chạy mau lục kiêu vừa dứt lời mẫu hoàng liền động thân thể tuy khổng lồ thế nhưng tốc độ di chuyển của mẫu hoàng lại nhanh đến không ngờ chỉ kịp trông thấy nó linh hoạt phong bế thông đạo bên cạnh hai lưỡi đao khổng lồ lại chém về phía mọi người đối mặt với lưỡi đao khổng lồ Trong thời khắc mấu chốt la trinh chợt nhảy lên, hiểm hiểm tránh được lưỡi đao cắt ngang, sau đó quay cuồng lao đến khu vực phía trước. Những người khác thì lại không có vận khí tốt như vậy. Có bảy, tám binh sĩ bị lưỡi đao cắt thành hai nửa. Vốn đứng ở phía sau đám binh sĩ này, khi lưỡi đao cắt đến, dương thái đã không kịp né tránh. Trên mặt trợt chot lo ra vẻ tuyệt vọng, tại thời khắc then chốt này, hắn tập trung ngưng tụ lực lượng toàn thân, cả người đều có quang mang màu vàng lóe xa. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thực lực báo phát của cao thủ bán bộ Tiên Thiên Thức không thể khinh thường. Oanh, Dương Thái dùng hết lực lượng còn sót lại, đánh kim quang trong tay lên lưỡi đao khổng lồ, lực đạo mạnh mẽ chỉ có thể cản lại mẫu hoàng trong chốc lát, sau đó lưỡi đao kia liền chém Dương Thái thành đôi một cách vô tình, trông cực kỳ thảm thiết. Chương 53: Thảm thiết. La Trinh, Mạnh Thường Quân và Triệu Húc Dũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ âm trầm, bốn người bọn họ tuy rằng không tận lực tạo thành một tiểu đội thế nhưng đi cùng thanh lam đội san giết đao chùm một thời gian phối hợp với nhau cũng có chút ăn ý vậy mà chỉ mấy canh giờ sau một người trong nhóm lại chết thảm tại chỗ giờ phút này trong lòng mọi người chợt dâng lên một cỗ bi ai chẳng lẽ hôm nay mọi người sẽ chôn thây tại chỗ này sao nhưng vào lúc này lục kiều bóng thét gào vừa chạy vừa bắn tên về phía đôi mắt kép khổng lồ chỉ là mũi tên chỉ bay được nửa đường đã bị mẫu hoàng nhẹ nhàng hất đi tuy rằng mũi tên này không tạo thành tổn thương gì đối với mẫu hoàng thế nhưng lại khiến nó nổi giận. Mẫu Hoàng liền hướng lưỡi đao đuổi về phía Lục Kiêu. Mọi người chạy mau để ta dẫn Mẫu Hoàng đi. Lục Kiêu hét lớn, không còn để ý đến chuyện sinh tử của bản thân. Thừa dịp Mẫu Hoàng đuổi theo Lục Kiêu, tạo ra một đường sinh cơ, mọi người mới có một cơ hội đào thoát. Dù vậy, tình thế cũng không khả quan hơn là mấy. Ngoài trừ Mẫu Hoàng đang đuổi theo Lục Kiêu, còn có hơn một biển đao trùng cùng với hơn trăm con thủ lĩnh đao trùng đang vây công. Binh sĩ Thanh Lam đội quyết đoán châm lửa cho những ống trúc. Khói sám cuồn cuộn tàn mắt ra. Bất luận là đau trùng bình thường hay thủ lĩnh đau trùng, đều cực kỳ chán ghét mùi khói trúc này. Tất cả đều nhau nhao tránh đi. Phía trước rốt cuộc cũng mở ra một con đường. Đi mau, La Trinh, Triệu Húc Dũng chuẩn bị rơi đi, lại thấy La Trinh ngần người ngay tại chỗ. La Trinh huynh, nếu là còn không đi, sẽ không thể đi được nữa đâu. Mạnh thường quân trợt cảm thấy khó hiểu. La Trinh dường như đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt chợt hiện lên vẻ kiên quyết, miệng nói. Mạnh huynh, Triệu huynh, mọi người đi trước đi ta đi giúp lục kiêu rất lời la trinh liền gồng chân phóng nhanh về phía lục kiêu ngươi đi làm gì đi để chịu chết sao chiếu húc dũng kêu lên mạnh thường quân chớp chớp mắt nhưng không nói gì mắt nhìn ngươi của hắn rất chuẩn xác tuy rằng kết giao với nhau còn chưa được hai ngày nhưng hắn cũng đã hiểu chút ít về tính cách của la trinh khuyên can là vô dụng mặc dù lục kiêu ra sức chạy như điên thế nhưng mỗi bước đi của mẫu hoàng đều cách nhau đến mấy trượng cho nên tốc độ của lục kiêu lại chậm hơn một bậc chỉ là Bởi vì đường chạy của cả hai không phải là đường thẳng, mà La Trinh lại chạy thẳng đuổi đến, thế nên cũng nhanh chóng đuổi kịp. Khoảng cách với mẫu hoàng chỉ còn 100 trượng, sau khi tiến vào luyện tùy cảnh, các giác quan cũng được cải thiện hơn, đối với việc tính toán khoảng cách, La Trinh có lòng tin đáng chắc. Ho ho, tiếng gió lướt qua bên tai, La Trinh cầm thanh phi đao bị tàn phá trên tay, hiện tại lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Và lúc này, La Trinh không hề sợ hãi, thậm chí còn loáng thoáng có chút kích động. 50 trượng, khoảng cách ngày càng gần. Những văn lộ trên người Mẫu Hoàng, La Trinh hoàn toàn có thể thấy rõ. 20 trượng, 10 trượng, Mẫu Hoàng hiện đã đuổi kịp Lục Kiêu, lưỡi đao khổng lồ đã bắt đầu dương lên cao. Một mình đối mặt với Mẫu Hoàng, giờ phút này Lục Kiêu đã biết chính mình đã không thể trốn thoát. Thế nhưng, thân là binh sĩ đế quân, dù là trong hoàn cảnh sinh tử, hắn cũng sẽ không ngồi im chờ chết. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới chính là phong cách của họ hắn. Thế nên, trong mắt Lục Kiêu không hề có bất kỳ một sự tuyệt vọng nào. Mà thay vào đó là dũng khí và sức mạnh vô tận Điên cuồng hét lên một tiếng Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên Lục kiêu xông về phía lưỡi đao khổng lồ Chính là lúc này Và đúng lúc này là Trinh tập trung lực lượng vào hai chân Nhảy vọt lên không trung. Cùng lúc với xu thế nhảy lên làm lực đẩy Tàn phá phi đao rạch phá không khí Bay về phía mẫu hoàng Mẫu hoàng to lớn như vậy Mà tàn phá phi đao lại chỉ nhỏ cỡ bàn tay Cho dù có đâm vào thân thể Chỉ sợ cũng không tạo ra tổn thương gì quá lớn. Hiện tại mục tiêu La Trình nhắm vào chính là tại phần khớp của lưỡi đao, một kích này, La Trình nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, khi lưỡi đao chỉ còn cách Lục Kiêu chừng vài thước, chợt có tiếng phốc vang lên. Phi đao đâm vào phần khớp của lưỡi đao, giáp sắt của mẫu hoàng cực kỳ rắn chắc, thế nhưng tàn phá phi đao uy lực vẫn như trước, dễ dàng cắt qua đầu khớp. Bành, lưỡi đao khổng lồ chợt rớt lìa ra, âm ầm rơi xuống mặt đất, mà Lục Kiêu thì hoàn toàn ngây người tại chỗ, tựa hồ không rõ chuyện gì xảy ra. Xèo, xèo chít chít mẫu hoàng đau điếng rít lên thanh âm bén nhọn âm thanh dao động khiến mảng tai la trinh và lục kiêu đau đớn không thôi đôi mắt kép đột nhiên chuyển động rất nhanh sau đó liền nhận ra la trinh ở bên cạnh lưỡi đao còn lại trượt chém về phía đầu la trinh la trinh đã sớm có phòng bị liền lách người né tránh nhát đau, sau đó nhắm về một hướng khác mà chạy như điên mẫu hoàng kéo lưỡi đao về tạo nên một cái rãnh dài trên mặt đất miệng thét lên xào xào lúc này tất cả thù hận của nó đều tập trung lên người la trinh Nó bỏ qua Lục Kiêu, ra sức đuổi theo La Trinh. Từ bờ vực sinh tử nhặt về cái mạng nhỏ, Lục Kiêu cảm thấy cả người như hư thoát, mắt ngờ ngát nhìn mẫu hoàng đi xa, lồng ngực không ngừng phập phồng. và lần hắn cũng không ngờ, La Trinh sẽ cứu hắn, dẫn mẫu hoàng rời đi. Hô hô, tiếng gió liên tục thổi qua hai bên tai, rừng cây ở hai bên không ngừng vụt ra phía sau. La Trinh không chọn đường chạy, mời, hắn can bản không có cơ hội phân biệt đường đi. Ngoại trừ việc chạy như điên về phía trước ra hắn không có bất kỳ một giây phút này để suy nghĩ mẫu hoàng ở phía sau điên cuồng đuổi theo không dứt cho dù hiện tại mẫu hoàng chỉ còn lại một lưỡi đao nhưng đối với la trinh đây vẫn không phải là cuộc chiến mà hắn có thể thắng được bạch một đạo tàn ảnh màu đỏ hồng bất chợt hiện lên phía sau lưng la trinh cắt mặt đất hắn vừa lướt qua thành một khe hở dài mấy chục mét tốc độ của mẫu hoàng rõ ràng nhanh hơn la trinh một chút đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi làm sao giờ thời gian dần trôi qua la trinh trong lòng lại càng âm trầm hơn Đối mặt với mẫu hoàng cường đại như vậy, ngay cả cơ hội chính diện liều mạng cũng không có. Bạch, lại thêm một đạo hồng ảnh sen lẫn kình phong cắt đến, La Trinh lại nhảy lên tránh né rồi tiếp tục chạy về phía trước. Xuyên qua bụi cỏ phía trước, băng qua rừng cây, hắn chợt nhìn thấy một cái vực sâu, ánh mắt quét qua đánh giá, cái khe vực kia rộng tầm 7, 8 trước. Phải nhảy thôi. Khi đến gần khe vực, La Trinh liền cắn răng một cái, tập trung lực lượng vào hai chân, cả người co lại như hình dương cung. Sau đó, nhanh chóng bật người nhảy qua, hắn muốn mượn sức bật nhảy qua bờ bên kia của khe vực. Thế nhưng, ngay khi vẫn còn đang ở giữa không trung, hắn chợt thấy mẫu hoàng cũng đồng thời nhảy lên, hay nói chính xác hơn là nó mở đôi cánh ở sau lưng ra, bay người lên. Mẹ nó, không phải đau trùng mẫu hoàng không thể bay sao? Là trinh buồn đực nghĩ thầm, mẫu hoàng đúng là không thể bay, bởi vì thân thể của chúng quá mức khổng lồ, đôi cánh không thể giữ thân thể ở trên không trung được. Nhưng bằng vào lực bật mạnh mẽ của bốn chi sau, sau khi giương cánh, Mẫu Hoàng cũng có thể lướt đi trên không một khoảng thời gian. Cùng lúc, lưỡi đao màu đỏ tươi lại nhắm về phía La Trinh chém tới. Lần này chết chắc rồi. Giờ này đang ở trên không, muốn tránh cũng không thể tránh. La Trinh chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao kia vung tới. Giây phút này, ham muốn cầu sinh mạnh liệt chợt dâng trào trong lòng. Ta tuyệt đối không thể chết được. Hai mắt hắn đọ bừng, tự như muốn nứt ra. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh gián tàn phá phi đao lại cánh tay, rồi đưa tay lên đỡ lấy lưỡi đao của Mẫu Hoàng. Loãng xoàng, một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh lên phi đao, vậy mà phi đao vẫn không hề nứt gãy. Quả nhiên, nó có thể ngăn cản đòn tấn công của mẫu hoàng phốc. Thế nhưng cỗ lực lượng kia lại thông qua phi đao truyền đến cơ thể, khiến La Trinh phun ra một ngụm máu lớn, một mảnh mưa màu tưới rải rác trên không trung. Hắn cảm thấy khí huyết toàn thân quay cuồng sáo động, phảng phất như nội tạng đều bị đánh nát. Cũng may thể chất của hắn đặc thù, đừng nói là luyện tủy cảnh, nếu đổi lại là bán bộ tiên thiên hay tiên thiên bí cảnh gặp phải đòn vừa rồi chỉ sợ cũng phải hữu tử vô sinh, có thể là Trình hấp thụ phần lớn cỗ lực lượng này, chuyển hóa thành dòng nước ấm, không ngừng thẩm thấu vào sâu trong xương cốt, cọ rửa kinh mạch cốt tủy. Dù vậy dư lực vẫn còn mạnh mẽ đến cực điểm, vẫn còn đủ khiến hắn bị trọng thương. Cũng nhờ vào cỗ lực khổng lồ này mà La Trình càng lúc càng bay lên cao, ở trên không phiêu lãng hơn mấy chục trượng rồi mới rơi mạnh xuống mặt đất, bùn đất lõm ra một cái hồ to, ầm ầm, chợt mặt đất truyền đến một hồi chấn động. Mẫu hoàng cũng đã vượt qua được cái khe vực này, nó lại hướng về phía La Trinh lao nhanh tới. La Trinh cảm giác toàn thân đều như bị xe rách, vừa thử cử động xong cũng chẳng muốn cử động nữa. Nhưng khi trông thấy mẫu hoàng đang xông đến, hắn cũng chỉ có thể nhổ ra một bãi máu rồi mắng một câu, cô nén đau nhức trên người leo ra khỏi hố, lại tiếp tục chạy đi như điên. Bị dượt đổi một hồi, La Trinh lại chạy được mấy trăm trượng, ngay lúc này trước mặt chợt xuất hiện một huyệt động khá lớn, rời mắt nhìn về rừng cây mênh mông. Căn bản không có chỗ nào để trốn khỏi truy kích của mẫu hoàng cả. Không nghĩ nhiều, La Trinh đành đâm đầu tiến vào trong huyệt động. Đối với nhân loại, trong huyệt động nguy hiểm hơn bên ngoài rất nhiều, đặc biệt là loại huyệt động hoang dã như thế này. Ai biết là do sinh vật cương đại nào tạo nên. Chỉ là, La Trinh căn bản chẳng còn lựa chọn nào khác. Tiếp tục đi tiếp cũng là từ lộ, thế nên hắn chỉ có thể hy vọng có cơ hội xoay chuyển tình thế ở trong huyệt động này. Khi hắn tiến vào huyệt động, mẫu hoàng cũng không chút do dự chui vào theo. Không giết được La Trinh nó cứ không tha. Bên trong huyệt động cực kỳ rộng lớn, mặc dù có thân thể khổng lồ, Mẫu Hoàng vẫn có thể di chuyển tự nhiên, cũng may là trong này khá quanh co khúc khuỷu, tốc độ của Mẫu Hoàng mặc dù nhanh, nhưng xét về độ linh hoạt thì lại kém xa La Trinh. Thế nên khoảng cách giữa hai bên vẫn không thể kéo gần lại được. Càng đi vào sâu trong huyệt động, mùi lưu huỳnh nồng đặc ngày càng nồng đậm. Phía dưới huyệt động này rốt cuộc là có cái gì? Chương 54: Cự thú nơi dung nham, bởi vì trong huyệt động này rất tối, nên la trinh chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mà miễn cưỡng đi về phía trước về phần những yêu thú ẩn nấp trong bóng tối hắn căn bản không hề đói hoài đến dù sao thì nỗi lo lắng lớn nhất của hắn còn đang đuổi theo ở phía sau mẫu hoàng vẫn đang kiên trì đuổi theo la trinh thân thể khổng lồ đụng nát không ít trụ đá trong huyệt động không biết là dựa vào khứu xác nhạy bén hay chân người la trinh có mùi hương đặc thù mà dù cho la trinh đã mấy lần quanh co trong huyệt động trăng trịt tưởng chừng như đã cắt đuôi được mẫu hoàng cuối cùng vẫn bị nó đuổi đến sau một hồi rượt đuổi mùi lưu huỳnh sông thẳng vào mũi ngày càng nồng đậm hơn ngay khi chui vào một cái huyệt động khác tầm nhìn trước mắt la trinh đột nhiên chống chảy hẳn lên đồng thời quanh thân còn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ sậm phía trước là một cái hồ nhưng bên trong không phải là nước mà là nham thạch nóng chảy đang cuộn trào mãnh liệt trong dung nham liên tục có những cột lửa nóng màu đỏ sậm dấy lên rồi tan biến kia là địa tâm hỏa địa tâm hỏa căn cứ theo cổ thư ghi lại là một loại hỏa diễm được sinh ra từ trong lòng đất Đối với loại hỏa diễm này, luyện khí sư vừa yêu vừa hận. Cũng bởi vì, so với chân nguyên chi hỏa mà bọn họ tu luyện ra, địa tâm hỏa cuồng bạo hơn rất nhiều, rất khó để thuần phục. Nhưng nó lại có hiệu quả hơn khi luyện chế một vài pháp bảo đặc thù. Mùi lưu hình mui luu huynh ma La Trinh người thấy cũng là từ địa tâm hỏa tàn mát ra. Âm âm, âm âm. Sau lưng La Trinh lại truyền đến từng đợt thanh âm chấn động. Mẫu Hoàng kia lại đuổi đến rồi. Đúng là âm hồn bất tán mà, sắc mặt La Trinh chợt biến đổi khi trông thấy bên cạnh hồ nham thạch còn có một con đường, hắn liền chạy vòng qua hồ nham thạch đi men theo con đường này. Khu vực bên mép hồ hằn đã bị địa tâm hỏa hung đốt từ lâu, khi dậm chân lên liền truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Đồng thời, La Trinh cũng bị từng luồng khí nóng thổi đến. Giờ phút này, hắn cũng không có tâm trạng phân tâm để suy nghĩ gì nữa. Dù sao thì cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Ba. Một bãi dung nham nóng chảy bỗng nhiên nổ tung, từ trong nham tường trợt có một đoàn địa tâm hỏa bắn về phía La Trinh. La Trình đang duy trì tốc độ chạy trốn, nhìn thấy địa tâm hỏa bay đến, dưới tình thế cấp bách, liền lăn mình tránh thoát được đoàn địa tâm hỏa này. Dù vậy, hỏa diễm vẫn sượt qua lưng của hắn, phun tung tóe lên vách đá ở bên cạnh. Ngay tức khắc, chỗ vách đá đó liền bị đốt cháy, tạo thành một cái lỗ lớn. Uy lực của địa tâm hỏa này thật quá kinh khủng a. Lúc này La Trình mới chú ý đến vách đá bên trái đã có vô số lỗ thủng lớn tầm miệng chén. Xem ra, vách đá này hẳn đã bị địa tâm hỏa ăn mòn quanh năm suốt tháng sau khi chứng kiến uy lực khủng bố của địa tâm hỏa, La Trinh càng cẩn thận hơn. nếu như bị địa tâm hỏa này nung đốt, không biết hắn sẽ biến thành bộ dạng gì a. đúng lúc này, phía sau bỗng truyền đến tiếng xèo xèo. La Trinh quay đầu nhìn lại, trông thấy mẫu hoàng xuất hiện ở bên cạnh hồ dung nham. Đao trùng mẫu hoàng này tuy lợi hại, một thân giáp xác cứng rắn vô cùng, thế nhưng nó cũng rất kiêng kỵ địa tâm hỏa. nó đành đi men theo con đường bên cạnh mép hồ dung nham, tiếp tục đuổi theo La Trinh. chỉ là với lợi thế nhỏ bé linh hoạt, La Trình tránh né địa tâm hỏa bắn đến hiển nhiên dễ dàng hơn mẫu Hoàng rất nhiều, mà mẫu Hoàng cực kỳ sợ hãi mỗi khi địa tâm hỏa bắn ra. Với thân hình khổng lồ, với mỗi lần bước đi, mặt đất bị chấn động kịch liệt, địa tâm hỏa cũng theo đó mà bắn lên nhiều hơn. Cũng vì cẩn thận tránh né địa tâm hỏa, nên tốc độ của mẫu Hoàng lại chậm hơn La Trình không ít. Ngay lập tức, khoảng cách giữa hắn và mẫu Hoàng ngày càng kéo dài hơn. Trong lòng La Trình cũng buông lòng được đôi chút, xem ra chỉ cần vượt qua hồn nham thạch này là hắn có thể thoát khỏi mẫu Hoàng rồi. Chỉ là, khi nhìn về phía trước, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhịp tim vừa mới ổn định chưa được bao lâu, nay lại đập dồn dập một cách mãnh liệt. Ở phía trước, đang có một con quái vật khổng lồ đang chặn đường đi của hắn, ngoại hình của nó nhìn thì như sư tử. Chỉ có điều là, nó lớn hơn sư tử đâu chỉ gấp 10 lần. Toàn thân cự thú được bao phủ bởi lông bờm đỏ rực như lửa, hai móng vốt lực lưỡng trải trên mặt đất, cái đầu to lớn lệch sang một bên, đuôi bọ cạp thỉnh thoảng còn vung qua phải lại. Hiện tại cự thú này đang nằm ngáy o o. Hỏa hạt sư. Một cái tên mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng trở thiện lên trong đầu La Trinh. Trong nháy mắt liền nhận ra ngay, cũng không phải là do hắn có kiến thức rộng rãi gì. Đặc điểm nhận dạng hỏa hạt sư, đó chính là nó có đuôi như đuôi bò cạp, thường sinh sống ở khu vực có nhiệt độ cao, rất dễ để nhận ra. Trước kia, hắn đã từng thấy trong sách vở. Thực lực của hỏa hạt sư rất mạnh, đặc biệt là cái đuôi bò cạp kia, đó chính là một vũ khí chí mạng. Cường giả tiên thiên bí cảnh tao ngộ gặp phải hỏa hạt sư, ngay cả cơ hội chạy trốn còn không có. Loại dị thú này tại thời cổ đại phân bố rất rộng rãi, có số lượng rất nhiều. Nhưng giờ đây ở đông vực đã gần như tuyệt chủng. Nguyên nhân cũng là vì trong cơ thể hỏa hạt sư có một loại tinh hạch cực kỳ hữu dụng, tên là hỏa hạt tinh hạch. Loại tinh hạch này chính là vật trí cương trí dương, bất luận là dùng để luyện đan hay luyện khí đều là tài liệu tuyệt hảo, luôn là thứ mà luyện khí sư và luyện đan sư đẳng cấp cao hàng mơ ước nếu như biết huyết động này đang ẩn giấu một con hỏa hạt sư, chỉ sợ rằng sẽ có không ít cường giả đến đây tranh đoạt. giờ phút này đối với hỏa hạt tinh hạch La Trinh cả nửa điểm hứng thú cũng không có. điều hắn quan tâm hiện giờ là làm sao để có thể từ nơi đây thoát vớt được cái mạng nhỏ này. vào lúc này hỏa hạt sư vẫn còn đang say ngủ, dựa vào tiếng ngáy xem ra nó đang ngủ rất ngon giấc. nghĩ đến Mẫu Hoàng ở phía sau, La Trinh cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành phải mạo hiểm đi ngang qua hỏa hạt sư. nếu như ngay tại lúc đi qua bên người không cẩn thận làm hỏa hạt sư thức giấc kết cục chỉ có một chữ chết nên mạo hiểm hay không trong lòng la trinh đang do dự không mạo hiểm sẽ bị mẫu hoàng phanh thây mạo hiểm thì còn có đường sống hiện hắn cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn trông thấy răng nanh uy mãnh của hỏa hạt sư cộng thêm đuôi bò cạp không ngừng vai vẩy là trình hít sâu hai hơi rồi rón rén tiến đến chậm rãi tới gần chợt có một cỗ mùi khó chịu xông thẳng vào mũi la trinh cố chịu đựng cái mùi này cố gắng làm cho bước chân nhẹ thêm Chậm hơn một chút, hắn sợ sẽ gây nên động tĩnh, làm cho hỏa hạt sư bừng tỉnh. 20 bước, 10 bước, 5 bước, khoảng cách giữa La Trinh và hỏa hạt sư ngày càng gần. Tim đập thình thịt liên hồi, La Trinh cố nén lại kích động, cắn chặt răng. Ngay khi còn cách ba bước chân, hỏa hạt sư bỗng nhiên lăn mình, rỗi tứ chi ra thật dài. Dị động này khiến tim La Trinh như vọt lên tận cổ, như hoàn toàn ngừng đập. Cũng may sau đó hỏa hạt sư lại tiếp tục ngủ, không hề chú ý đến La Trinh đang ở gần trong găng tắc. La Trinh chợt thở nhẹ ra một hơi, rồi lại ròn rén đi qua. Ngay khi hắn cho rằng đã thuận lợi vượt qua, Mẫu Hoàng bỗng đuổi đến, âm âm, âm âm, âm âm, bước chân khổng lồ khiến mặt đất chấn động mãnh liệt. Hòa Hạt sư đột nhiên tỉnh giấc, đôi mắt to nhìn chằm chằm nhìn vào La Trinh ở ngay trước mặt, miệng phát ra thanh âm gầm rú. Hai bên đứng sững nhìn nhau trong tích tắc. Ngay sau đó, La Trinh liền dậm chân nhảy về phía sau, giấc ngủ bị quấy rối. Và lúc này Hòa Hạt sư đang cực kỳ giận dữ. Nó giơ chân trước lên mạnh mẽ vồ về phía La Trinh, trông cứ như là mèo bắt chuột như vậy. Tốc độ phản ứng của La Trinh là cực kỳ nhanh, nhất thời hỏa hạt sư vồ hụt vào khoảng không. Ngào, hỏa hạt sư hoàn toàn nổi giận, nó nhìn nhân loại nhỏ bé trước mặt, miệng gầm lên một tiếng, chuẩn bị nhào người tới. Chợt nó lại phát hiện ra Mẫu Hoàng đang đứng ở phía đối diện, lúc này mới dừng việc đuổi bắt La Trinh. La Trinh nuốt ực một tiếng, hắn biết hiện tại đã là tuyệt cảnh, muốn ra ngoài cũng không thể nữa rồi, phía sau là Mẫu Hoàng, phía trước là hỏa hạt sư bất luận là trước hay sau hai sinh vật này đều có thể nhanh chóng diệt sát hắn giờ phút này mẫu hoàng và hỏa hạt sư đều nhận ra sự tồn tại của đối phương trong ánh mắt của cả hai đều hiện lên vẻ kiêng rẻ thế nhưng song phương đều không ai nhường ai mẫu hoàng huy vũ múa đao miệng phát ra tiếng xèo xèo bén ngọn tựa hồ như đang cảnh cáo hỏa hạt sư mà hỏa hạt sư thì lại không ngừng cào cào móng lên mặt đất mặt đá cứng rắn nay đã bị nó cào thành từng vết lõm dài loại ràng con này kéo dài ướp chừng tầm nửa nén hương thời gian Mẫu Hoàng Dương như đã mất kiên nhẫn, thanh âm bén nhọn bỗng trở nên rồn rập, lao lên sông lại hướng La Trinh. Khỏa Hạt Sư thì ngẩng đầu lên gầm lên một hồi thanh âm vang vọng trong nguyệt động, rồi cũng phóng mình tới La Trinh. Đứng ở chính giữa, sắc mặt La Trinh chợt hiện lên nét u ám. Giờ phút này, hắn thậm chí còn không có lựa chọn thứ hai, cắn răng một cái, đánh thẳng người nhảy vào trong hồ nham thạch nóng chảy. Nham tương kịch liệt sôi trào nhanh chóng cuốn lấy, nhấn chìm La Trinh. Chương 55: Linh khí chi thể. Hai cự thú vào giờ phút này đã không còn chú ý đến La Trinh, mà lao vào chém giết lẫn nhau. Đã bị La Trinh đánh gãy một đoạn chi, thế nhưng lưỡi đao còn lại của mẫu hoàng vẫn là một vũ khí trí mạng, hữu lực vô cùng. Huống hồ hình thể của nó còn lớn hơn hỏa hạt sư vài phần, tuy vóc dáng nhỏ bé hơn mẫu hoàng, nhưng hỏa hạt sư lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Hơn nữa, huyệt động dung nham này vốn còn là nơi sinh sống của nó. Hỏa hạt sư chiếm ưu thế điện lợi, hai cự thú còn lấy nhau, nhất thời khuấy đảo cả huyệt động nắp vách đá phía trên không ngừng rơi xuống nham thạch nóng chảy văng lên tung té lại thêm điện tâm hỏa liên tục bắn ra băng băng oành hỏa hạt sư lấy tốc độ cực nhanh đẩy ngã mẫu hoàng tức thì mẫu hoàng lợi dụng lục chi mạnh mẽ chi sau đạp một cái đẩy hỏa hạt sư ra sau mười mấy trượng sau đó nó liền huy động lưỡi đao to lớn cắt về phía hỏa hạt sư cự sư tránh được một đao kia cả lên một tiếng rồi lại lao về phía mẫu hoàng đao hỏa hạt sư đã đánh giá thấp lực công kích của mẫu hoàng loại sinh vật sinh tồn nhờ giết chóc như đau trùng này hung tính của nó còn nhiều hơn dã thú thông thường phốc lưỡi đau đỏ trực tiếp đâm thùng bụng của hỏa hạt sư cả trái tim đẫn nội tạng đều bị lưỡi đau xé mở bị thương nặng hỏa hạt sư kêu dây một tiếng đồng thời đuôi bò cặp linh hoạt đâm tới đầu mẫu hoàng ba đau trùng mẫu hoàng không thể né kịp lập tức bị cái đuôi kia đâm thùng đầu mất đầu thân thể mẫu hoàng cũng dần dần vô lực mềm nhũn ra lưỡi đau khảnh mảnh run dày vái cái rồi rủ xuống mặt đất Hoả Hạt Sư thì nội tạng đã bị cắt nát, cũng kêu rên vài tiếng rồi chợt nghiêng đầu qua một bên, tắt thở. Hai cự thú chỉ cần nghe danh một trong hai đã khiến người ta phải kinh hồn lạc phách, vậy mà nay cả hai lại đồng quy vu tận trong huyệt động này, là trinh vốn cho là mình chết chắc rồi. Hắn đã từng bị tà lang nung khô trong lò luyện khí, lông tóc không bị tổn thương, trái lại nhục thể càng thêm cường hãn, có thể sánh ngang với huyền khí thượng phẩm. Thế nhưng địa tâm hỏa so với chân hỏa nhị phẩm của tà lang, không biết phải lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần dù sao thực lực của tà lang cũng chỉ là bán bộ tiên thiên chân hỏa của hắn là do chân khí hóa thành thực sự không phải là chân hỏa diễn hóa chân nguyên mà địa tâm hỏa so với chân hỏa diễn hóa ra từ chân nguyên của luyện khí sư tiên thiên bí cảnh còn lợi hại hơn rất nhiều vừa nhảy vào bể dung nhâm cảm giác nóng bỏng mãnh liệt lập tức truyền đến phảng phất như cả cơ thể la trinh đều bị nhiệt độ nóng chảy thiêu hủy cảm giác đau đớn khi bị liệt hỏa đốt này hắn đã trải qua hai lần lần đầu là ở trong hầm ngầm của la gia lần thứ hai là bên trong lò luyện khí của tà lang lần này chính là lần thứ ba là chính biết rõ ngoại trừ cắn răng đựng ra hắn chỉ có thể khẩn cầu chính bản thân có thể ngăn trở được uy lực của địa tâm hỏa mong rằng thân thể không bị thiêu rụi mà thôi rất nhanh làn da bên ngoài đã bắt đầu thay đổi cả người tựa như khối sắt bị nung đỏ lộ ra quang mang màu đỏ sậm ngay khi cả người hoàn toàn bị nung đỏ vô số mảnh tiểu kim bạc trên người đều hiển lộ ra sau đó bắt đầu không ngừng xoay tròn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh hình thành nên một vòng xoáy màu vàng óng bắt đầu hấp thu địa tâm hỏa Địa tâm hỏa xung quanh nhanh chóng bị kéo đi, bị La Trinh hấp thu vào trong cơ thể. Thế nhưng, những lớp xoáy kia vẫn còn chưa hoàn toàn mở rộng, về sau, hấp lực ngày càng mạnh hơn, địa tâm hỏa cuồn cuộn lần lượt bị kéo qua, từng sợi, từng đạo địa tâm hỏa bị một lực hút mạnh mẽ điên cuồng kéo dẫn vào trong thân thể La Trinh. Nhà một mảng lớn nham thạch nóng chảy trong hồ nước địa tâm hỏa, đều nhanh chóng hướng La Trinh trong thân thể tụ tập. Nếu như lúc này có người đứng bên ngoài hồ nham thạch, trông thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi. Ở phần trung tâm của hồ, vốn nham tương đang quay cuồng sôi trào. Theo thời gian, màu đỏ hồng dần dần chuyển thành đen. Cuối cùng, nham thạch nóng chảy ngưng đạo, biến thành một mảng màu đen. Mảng màu đen này nhanh chóng lan ra, ngày càng có thêm nhiều nham thạch nóng chảy đình chỉ sôi trào, đông cứng lại thành đá cho màu đen. Sau cùng, cả hồ nham thạch nóng chảy dày đặc đều bị động lại. Ngoại trừ vài nơi vẫn còn có màu đỏ sậm nhàn nhạt bên ngoài, huyệt động vốn sáng trưng nay đã trở thành một mảnh tối đen như mực sau một hồi lâu trung tâm hồ nham thạch bỗng dưng nứt vỡ từ khe nứt có một cánh tay vươn ra trên cánh tay này có vài mảnh lá vàng đang tản ra kim quang sau đó la chinh dùng đầu mạnh mẽ húc vỡ nham thạch đông cứng càng ngươi dần dần ngoi lên giữa phút này trên mặt la chim lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên đó là nụ cười sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết không ngờ thật sự không ngờ dưới tình thế vô lộ khả tàu nhảy vào hồ nham thạch nóng chảy này vậy mà lại có thể hấp thu sạch sẽ địa tâm hỏa ở bên trong Thân thể ta sau khi bị địa tâm hỏa nung khô, dường như độ cường hãn lại tăng thêm một phần. La Trinh cúi đầu quan sát thân thể của mình, để ý thấy trước ngực xuất hiện một đường vân như sóng gợn. Nhìn thấy đường vân kia, La Trinh nhất thời nghi hoặc, đường vân này, hình như đã gặp ở nơi nào. Suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu bỗng có linh quang lóe lên, hắn vỗ tay một cái rồi nói. Nghĩ ra rồi, đây là linh văn. La Trinh từng nhìn thấy đường vân này trong những quyển công pháp luyện khí mà ta lang để lại. Bình khí. Pháp bảo được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau, huyền khí, linh khí, tiên khí. Ngoại trừ huyền khí mặt ngoài không có đường vân ra. Linh khí, tiên khí, thanh khí, sau khi luyện chế thành công, sẽ sinh ra một loại đường vân đặc thù. Tỉ như, linh khí sẽ sinh ra linh văn, tiên khí thì sinh ra tiên văn. Sinh ra một đạo linh văn này, cũng đã nói lên rằng, thân thể của ta đã vượt lên một cảnh giới mới. Từ giờ thân thể ta đã là linh khí chi thân. Giữa huyền khí và linh khí có một sự cách biệt rất lớn. Bản thân La Trinh là người biết rõ nhất, trong huyết sắc tí luyện, thanh linh khí, chảm không nhận, của Phương Ngọc Thư đã khiến hắn chịu thương tổn vô cùng khủng khiếp. Nếu thân thể của hắn không phải là huyền khí chi thể thượng phẩm, chỉ sợ rằng hắn đã bị Phương Ngọc Thư hạ thủ rồi, sau khi thân thể trở thành linh khí, thực lực hiển hiển cũng sẽ có một sự nhảy vọt về chất. Bất luận là khả năng chịu độ hay tố chất thân thể đều được tăng cường lên rất nhiều. Mà điểm mấu chốt nhất chính là, điểm khác biệt lớn nhất giữa linh khí và huyền khí. Không phải là về độ cứng rắn hay mức độ sắc bén, mà là phần lớn linh khí đều có linh kỹ đặc thù. Tỉ như chảm không nhận của phương thương ngọc có thể tùy ý kéo ra từng đạo sợi tơ năng lượng có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. La Trinh thì thào nói, thân thể ta hiện đã trở thành linh khí, không biết sẽ có linh kỹ gì đây. Nghĩ đến đây, La Trinh càng thêm nóng lòng. Làm sao phát động cái linh kỹ này? Đứng ở bên ngoài hồ nham thạch đã đông cứng, La Trinh duỗi rũi tay đánh ra một quyền. Rồi lại tiến lên hai bước đá ra một cước, sau đó lại quay người đá xoay vòng sau khi thử nghiệm được một lát la trình sờ sờ đầu ngây ngốc cười cười dường như nhận ra hành động của mình có chút ngu ngốc không nói đến việc hắn thật sự có linh kỹ hay không cho dù có đi nữa cũng sẽ không thử được bằng cách này về sau những mảnh tiểu kim bạc hình lá vàng chằng chịt trên người la vang trăng cũng chầm chậm ẩn vào trong thân thể huyệt động lại trở nên tối om la trình từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái mồi lửa cả một tiếng huyệt động lại được ngọn lửa chiếu sáng giờ phút này ánh mắt hắn lại rơi vào xác của mẫu hoàng và hỏa hạt sư Lúc nhảy vào hồ dung nham, hắn cũng có nghĩ qua liệu hai cự thú này có đánh nhau hay không. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn quá dư thừa rồi. Những sinh vật hung tính hoang dã này so suy nghĩ của hắn còn hung hãn hơn rất nhiều. Nhìn thảm trạng của mẫu hoàng và hỏa hạt sư, La Trinh nhịn không được lắc đầu, tay giơ que lửa chuẩn bị rời đi. vừa đi được hai bước, La Trinh bỗng vỗ vỗ đầu, ta bị địa tâm hỏa đốt cho hồ đồ rồi sao. Hai mươi tinh thạch của đao trùng thông thường đổi được một điểm tích lũy một tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng đổi được cũng đổi được một điểm vậy tinh hạch của đao trùng mẫu hoàng có thể đổi được bao nhiêu điểm tích lũy đây để tinh hạch của mẫu hoàng lại chỗ này thật là phí của trời tim nảy lên thình thịch la trình bước đến trước ngực mẫu hoàng sau đó lấy tàn phá phi đao ra phanh ngực mẫu hoàng leng teng một viên tinh hạch màu tím lớn chừng quả đấm rơi xuống đất tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng chỉ lớn bằng quả hạch đào quả óc chó vậy mà tinh hạch của mẫu hoàng lại to bằng cỡ nắm tay la trình không nói hai lời liền bảo viên tinh hạch màu tím vào nhẫn chữ vật xử lý xong ánh mắt lại rơi vào xác của hòa hạt sư tinh hạch của hòa hạt sư có thể đổi được điểm tích lũy hay không là trình cũng không rõ lắm nhưng hắn lại biết hòa hạt sư hiếm hoi như thế nào trong mắt luyện dược sư luyện khí sư thứ tinh hạch này cũng được coi như là trí bảo không suy nghĩ nhiều là trình lại chém một đao lên hòa hạt sư lấy tinh hạch ra toàn thân yêu thú đều là bảo vật nhân loại có thể trở nên cường đại hơn cũng chính là nhờ lợi dụng những thứ này la trinh cũng không buông bỏ đuôi của hòa hạt sư liền một đao cắt xuống ngược lại cái lưỡi đao to lớn của mẫu hoàng kia mặc dù la trinh nhìn có chút đỏ mắt thế nhưng không gian của nhẫn chữ vật lại không đủ để chứa hắn cũng chỉ có thể buông tha cứu giác của đao trùng linh mẫn hơn nhân loại rất nhiều nếu đem cái lưỡi đao này theo bên người chỉ sợ sẽ đưa đến một luồng sóng đao trùng khác thu nhặt chiến lợi phẩm xong la trinh dựa theo đường cũ đi ra khỏi huyệt động huyệt động này quá tả dị ngay cả yêu thú kinh khủng như hòa hạt sư cũng có Ai biết liệu phía dưới huyệt động còn có thứ gì khủng bố hơn hay không, với thực lực hiện tại của hắn, có thể kiếm lời từ mẫu hoàng và hỏa hạt sư đã là cực kỳ may mắn rồi. Nếu như không phải nơi này có hồ dung nham, nếu như không phải thân thể hắn đặc thù, có thể dục hỏa bất tử, chỉ sợ rằng hắn đã không còn tồn tại nữa rồi. Vừa rời một đường lao xuống, cấp bách chạy trốn, La Trinh còn trước khi phân biệt đường đi, cũng may một đường đi lên hắn đi không sai. Đi qua mấy đường vòng quanh co, gặp một vài con yêu thú tam cấp, dưới tình huống hữu kinh vô hiểm, La Trinh tốn vài canh giờ mới đi ra khỏi huyệt động. Giờ phút này, sắc trời đã tối. Ánh sao trên bầu trời đã sáng rõ. Hiện tại đã là đêm khuya. La Trinh thận trọng đi qua khu rừng, vượt qua khe sâu lúc trước, theo hướng đi lúc ban ngày, nhắm về hướng long thành mà chạy như điên. Cũng may đao trùng là loại yêu thú hoạt động vào ban ngày. Nếu như không có tình huống đặc biệt phát sinh, chúng sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Mà những yêu thú khác thì đã bị trùng chiều xua đuổi. Trên đường đi, La Trinh không gặp bất kỳ một con yêu thú nào. Một lúc lâu sau, Long Thành cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Trở lại Long Thành, La Trinh liền đi thẳng đến nơi ở của Lục Kiêu. Lục Kiêu cùng Thanh Lam đội đều ở trong quân doanh. Khi tiến vào trong quân doanh của Lam Thành đội, hắn liền thấy hai binh sĩ đang canh giữ ở cửa. Hai binh sĩ nhìn thấy La Trinh, liền dựng thẳng trường mâu trên tay lên, nói. Nơi này là trọng địa của quân doanh. Thư lỗi đêm khuya không tiếp khách, mới mau rời đi. mươi 56, thuyết phục. ta La Trinh, đến tìm Lục Kiêu. La Trinh tiến đến lớn tiếng nói dưới ánh lửa hai binh lính thấy rõ người đến đúng là la trinh chợt hơi lộ ra vẻ giật mình ngữ khí của cả hai nhất thời ôn nhu hơn rất nhiều có thể nghe được trong giọng nói nhiều thêm một phần cảm kích thì ra là la trinh huỳnh đệ hai người này là thành viên của thanh lam đội cũng chính là người còn sống sau thảm kịch kia bởi lục kiêu tính tình trầm ổn cũng không cầu tiến lại mưu lược cực kỳ xuất sắc vì vậy từ trước đến nay dưới sự chỉ đạo của lục kiêu rất hiếm khi có binh lính ngã xuống thế nhưng sau trận chiến vừa rồi thanh lam đội lại mất hơn mấy chục người điều này thực sự là đà kích rất lớn đối với thanh lam đội những người may mắn còn sống hiểu rõ nếu như không phải la trinh mạo hiểm dẫn mẫu hoàng đi chỉ sợ rằng thanh lam đội đến một người cũng chẳng còn mặc dù lúc ban đầu lục kiêu dẫn dụ mẫu hoàng đi thế nhưng nếu như giết chết được lục kiêu mẫu hoàng cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo thanh lam đội mà thôi la trinh mạo hiểm tính mạng cứu sống mọi người là ân nhân cứu mạng bọn hán há có thể không cảm kích vốn tưởng rằng la trinh đã chết Này hắn lại toàn vẹn trở về. Bọn hắn hả có thể không giật mình kinh ngạc. Bọn hắn biết, mặc dù La Trinh là đệ tử Thanh Vân Tông, thế nhưng chỉ là luyện tùy cảnh mà thôi. Dù cho thực lực có kinh người, vượt xa luyện tùy cảnh thông thường, thì vẫn chỉ là luyện tùy cảnh. Không biết La Trinh đã làm thế nào mà thoát được mẫu hoàng truy sát. La Trinh huynh đệ, lục đội trưởng hiện không có ở đây, một binh sĩ trong đó nói. La Trinh nghi hoặc hỏi. Lục huynh chưa trở về Long Thành sao? Về thì về rồi, chỉ là. Trông thấy dáng vẻ kia. La Trinh càng thêm nghi ngờ, hắn hỏi, "Chỉ là cái gì? Chuyện gì xảy ra?" "La Trinh huynh đệ, đội trưởng bị bắt rồi." Binh sĩ kia cúi đầu nói. La Trinh khẽ nhướng mày, trầm giọng hỏi, "Bị bắt tại sao? Lộ tuyến hành quân của chúng ta đã bị người ta sửa đổi, chắc chắn là có người muốn ám hại Thanh Lâm đội ta, vì vậy mới điều nhập chúng ta đến đoạn đường hung hiểm kia." Sắc mặt binh sĩ kia bỗng bi phẫn vô cùng, cũng bởi vì việc này mà lục đội trưởng mới tìm bên trên để tranh luận, cuối cùng vì đắc tội với cấp trên mà bị bắt lại sợ rằng sẽ bị xử theo quân pháp. Sao có thể như vậy? Nghe xong, trong lòng là trinh trật bùng lên lửa giận, tùy ý thay đổi lộ tuyến hành quân, đẩy thanh lam đội vào tuyệt cảnh, xém tí là cả tiểu đội bị tiêu diệt. Ngay cả đệ tử thanh vân tông cũng thiếu chút nữa bị tai bay vạ gió, mà dương thái còn bị mẫu hoàng chém chết. đủ loại chuyện xảy ra như vậy, hắn không giận mới lạ. Tuy chỉ mới biết lục kiêu được một đoạn thời gian, thế nhưng hắn lại cực kỳ tán thưởng vị bách phu trưởng này. Huống hồ người này còn vì cứu lấy mọi người. Dùng thân mình dẫn dụ mẫu hoàng đi. Không ngờ vừa vượt qua được chuyện mẫu hoàng lại bị chính người của mình xử lý. La Trinh huynh đệ, huynh có quen ai có thể xin giúp lục đội trưởng một chút không? Lục đội trưởng vốn không làm gì sai, nay lại bị trừng phạt như vậy. Thật sự quá bất công. Cả hai bỗng cầu xin La Trinh. Mặc dù bọn họ chỉ có chức tước bình thường trong đế quân, thế nhưng đã theo lục kiêu lâu như vậy, bọn họ cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa, thậm chí có thể thấy trong ánh mắt của cả hai ngấn lệ chớp động. Hai vị yên tâm, chuyện này ta nhất định phải đòi được câu trả lời thỏa đáng." La Trinh cắn thật răng, lạnh giọng nói, "Tuy mình chỉ là một tiểu nhân vật trong Thanh Vân Tông, nhưng hắn cũng không tin trong quân doanh không có nơi nào để nói lý." Rời khỏi quân doanh của Thanh Lam Nội, La Trinh bước nhanh về nơi ở của mình. Vừa đẩy cửa đi vào, chợt nhìn thấy Mạnh Thường Quân và Triệu Húc Dũng đang thu dọn đồ đạc, Triệu Húc Dũng vốn đã động miệng, nay nhìn thấy La Trinh liền há to mồm, dường như có thể nhét cả cái chậu rửa mặt vào, hắn lắp bắp nói, "La La Trình huynh, huynh không phải là quỷ đấy chứ? Ngay cả Mạnh Thường Quân luôn bình thản như mây giật mình, mặt đầy vẻ khiếp sợ. La Trình huynh đã thoát khỏi Mẫu Hoàng, là có cao nhân nào đến giúp sao? Mạnh Thường Quân nhanh chóng biến chuyển suy nghĩ, lấy thực lực của La Trình, tuyệt đối không thể sống sót trước mặt Mẫu Hoàng, chỉ có thể là sau khi đi giận Mẫu Hoàng đi chợt có cao nhân đến giúp. Trong đế quân ở Long Thành cũng có không ít tướng lĩnh có thực lực cao cường, tính cơ gặp phải cũng không phải là không có khả năng. Mạnh Thường Quân cho rằng Suy đoán của hắn hẳn đã là hợp lý nhất rồi. Là trình không để ý đến lời hai người nói, mà liếc nhìn đánh giá một hồi rồi nói. Hai người đang tính rời đi sao? Triệu húc dũng cười nói. Ta tính rời khỏi nhiệm vụ này, mạnh thường quân nhún vai, nói. Ta vốn không phải vì điểm tích lũy, hiển nhiên muốn đi lúc nào cũng được. Vậy lục cưu thì sao? Hôm qua huynh ấy vì cứ mọi người, mạo hiểm tính mạng dẫn dụ mẫu hoàng đi. Mọi người có biết hiện tại người ta ra sao không? Là trình chất vấn, Triệu húc dũng nghe vậy có chút xấu hổ nói, là trinh huynh, huynh không nên trách ta. ta chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, không thể nhúng tay vào vũng nước đục này được. trên mặt mạnh thường quân lộ vẻ không vui, tuy lục kiêu đã liều mình dẫn mẫu hoàng rời đi, nhưng phần lớn là vì muốn cứu thanh lam đội mà thôi. hơn nữa, trong suốt trận chiến, hắn đều bình chân như vậy, căn bản không cần người cứu. tuy chỉ là tiên thiên bí cảnh, không đủ để đối đầu với mẫu hoàng. thế nhưng với pháp bảo mà gia tộc ban cho, muốn thoát khỏi mẫu hoàng cũng không phải việc gì khó kỳ thật việc lục kiêu bị xử phạt hắn cũng có ý can thiệp muốn cứ một bách phu trường xa đối với hắn cũng không phải chuyện gì quá đáng cùng lắm là một câu nói mà thôi nhưng sau khi điều tra một chút phát hiện ra phiền phức liên quan cuối cùng hắn mới tránh đi cho nên lời la trình vừa nói tựa hồ như đang chỉ trích hắn nhu nhược điều này khiến một kẻ trời sinh đã cao ngạo như hắn cảm thấy khó chịu la trình huynh chuyện của lục kiêu ta sẽ không nhúng tay hơn nữa ta khuyên huynh không nên can thiệp người đứng đằng sau không thể trêu vào ta không thể treo vào là ai mạnh thường quân liệu huynh có thể nói cho ta biết không la trinh cười lạnh nói thần toán ra cát ra mạnh thường quân nói ra năm chữ hắn vốn tưởng rằng khi nói ra năm chữ này la trinh sẽ kiêng kỵ thanh danh của thất đại thế gia vang vọng toàn đế quốc đối với bất kỳ gia tộc bình dân nào đây đều là những con quái vật khổng lồ la trinh đối mặt với loại quái vật này căn bản không có đường sống thế nhưng hắn lại không thấy trên mặt la trinh biểu lộ biểu cảm gì chỉ thấy la trinh bỗng nhiên cười như điên Lại là Gia Cát ra sao? Ha ha ha, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Là Trinh Huynh, Huynh đã hiểu cái gì? Mạnh Thương quân tò mò hỏi. Hiển nhiên La Trinh đã hiểu ra không ít, không phải là có người muốn ám hại Thanh Lam đội, mà là Gia Cát ra buồn nhằm vào hắn. Gia Cát ra chỉ muốn lợi dụng Thanh Lam đội dẫn hắn vào tuyệt cảnh mà thôi, chỉ là, bọn hắn lại không giờ rằng ta lại có thể chạy thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, chỉ vì chuyện này mà Dương Thái và không ít binh sĩ của Thanh Lam đội phải ngã xuống. La Trinh không trả lời Mạnh thường quân, ngược lại cười lại nói. Mạnh thường quân, chẳng lẽ Huynh sợ Gia Cát ra sao? Cát gia Cát ra, sợ sao? Trên khuôn mặt Tuấn Tú chợt hiện lên chút đỏ sẫm, từ trước đến nay hắn vẫn cực kỳ nội liễm, vậy mà giờ đây lại có chút cuồng ngạo nói. Cát gia Cát ra tuy rằng có uy phong rất lớn, thế nhưng Vong Xuyên, Mạnh gia chưa chắc đã sợ. Vong Xuyên, Mạnh gia cùng thần toán, cát Gia Cát ra đều là một trong thất đại thế gia, bất luận là về thực lực hay về bề dày lịch sử đều không hề thua kém Gia Cát Gia. Trên thực tế, ngay từ lúc mọi người nghe tên mạnh thường quân, cộng thêm cách ăn mặc và khí độ của hắn, hầu hết đều đoán ra được 8, 9 phần mạnh thường quân là người của mạnh Gia. Chỉ là tất cả đều đến để liễm sát đau trùng, thế nên cũng chẳng ai muốn nói điều này ra. Đã vậy, sao huynh phải tránh? La Trinh lại hỏi, ta sẽ không vì loại chuyện này mà gây hiểm khích với Gia Cát Gia. Huống hồ chuyện này còn do tam phong tử của Gia Cát Gia làm, mạnh thường quân khôi phục vẻ bình thản vốn có. Là đệ tử của đại sĩ tộc, tuyệt đối phải cân nhắc mặt lợi, hại của sự việc. Thuận tay giúp Lục Kiêu không phải không được, nhưng nếu vì chuyện này mà đắc tội với Gia Cát ra, vậy cũng không có lợi cho lắm. Huống hồ, La Trinh thích tường hán há có thể không nhìn ra, rơi vào đường cùng, La Trinh lại cười to vài tiếng. Mạnh Thường Quân, giúp ta một lần, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của Mạnh ra. Mạnh Thường Quân lại lắc đầu. La Trinh Huynh, thực lực của Huynh rất mạnh, thiên phù rất cao, nhưng phần nhân tình này của Huynh còn chưa đáng giá đến vậy. Bình tĩnh mà xét, quả thực mạnh Thường quân rất muốn kết giao với La Trinh Một nhân vật tỏa sáng như vậy Ở Thanh Vân Tông cũng cực kỳ hiếm thấy Tương lai tiền đồ vô hạn lượng Thế nhưng hiện tại hắn vẫn không thể đồng ý được Hết thảy đều phải cân nhắc Vì giúp La Trinh mà đắc tội với Tam Phong Tử Việc này thực sự không đáng Nếu như hiện tại La Trinh là một cường giả tuyệt thế Phần nhân tỉnh này Mạnh thường quân hắn chắc chắn sẽ nhận Nhưng đáng tiếc La Trinh lại không phải Quả thực La Trinh là thiên tài Là một hạt giống tốt thế nhưng Cho dù có tốt hơn đi nữa, đã đắc tội với thất tại thế gia, cũng chỉ có một chữ chết. Đúng lúc này, là trình trật lấy viên tinh hạch của mẫu hoàng gia, quờ hồi, hồi trước mặt nói. Mạnh thường quân, hôm qua ta tìm được đường sống trong chỗ chết, thực sự không phải là được cao nhân gì cứu. Đào chủng mẫu hoàng cũng bởi vì ta mà chết. Tam phong tử mà huynh nói năm lần bảy lượt nhằm vào ta, thế nhưng mạnh của ta rất cứng, vẫn chưa thể chết được, nếu có đủ thời gian, nhất định ta sẽ quật khởi, hẳn sẽ có một ngày mạnh gia cần đến ta à. Viên tinh hạch lớn bằng quả đấm tỏa ra ánh sáng rực rỡ hắt lên mặt La Trinh, bất trí bất giác làm nổi bật lên khuôn mặt trẻ tuổi đầy bản lĩnh của hắn. Lời nói kia cũng rất có khí phách, tràn đầy tự tin, nhưng thứ khiến Mạnh Thường Quân khiếp sợ hơn cả, chính là viên tinh hạch của mẫu hoàng kia. Không phải hắn để ý đến giá trị của viên tinh hạch, mà là viên tinh hạch này đang nằm trên tay La Trinh. Điều này nói lên rằng, mẫu hoàng đã chết, vì không biết liệu có phải là do La Trinh giết hay không, thế nhưng có thể chắc chắn con mẫu hoàng nay hẳn là vì La Trinh mà vong. Chương 57 Mù diều qua mắt thợ chuyện mà la trinh làm đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm nhận thức của mạnh thường quân một luyện tủy cảnh không chỉ trốn thoát khỏi sự truy sát của mậu hoàng mà còn có thể phản kích tiêu diệt cũng như bình yên vô sự đem tinh hạch của nó về mạnh thường quân liếm liếm môi tóc đuôi ngựa phía sau lắc lư vài cái bỗng khẽ cười nói huynh đúng là biết cách nói khoác toàn là nói suông đúng là dễ nghe à thế nhưng ta thích nếu như la trinh huynh đã có hào khí như thế vũng nước độc này ta cũng đi vào một lần Nghe mạnh thường quân nói vậy, nét mặt là trình mới lộ ra vẻ vui mừng. Thất đại thế gia, không có một gia tộc nào là kẻ dễ trêu Nếu mạnh thường quân đã đáp ứng hỗ trợ, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tuy nhiên, là trình huynh, huynh vừa nói tam phong tử năm lần bảy lượt nhắm vào huynh là có ý gì? Mạnh thường quân đột nhiên hỏi. Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng, phải nói từ lúc ta kết oán với gia cát ra khi tham gia huyết sắc thí luyện. Sau đó, La Trinh liền kể lại chuyện mình đã ra cát hồng ra khỏi huyết sắc thí luyện cùng chuyện đánh tên chu quản sự của Tam Phong từ lúc ở trên tiểu vũ phong qua một lần. Thế mạnh thường quân dám nhúng tay vào việc này, chịu húc dũng cũng không đi nữa. Mặc dù biết có ở lại cũng chẳng giúp được gì, thế nhưng mỗi người đều có trinh kiến của riêng mình. Bất kể như nào, mạnh thường quân làm vậy cũng đã nể tình rồi, dù sao thì giữ được mối quan dam nhung tay vao viec nay trieu huc dung cung khong với giup đuoc gi the nhung moi nguoi đeu co chinh nhân vật như La Trinh cũng không phải là chuyện gì xấu. Cả ba nghỉ ngơi một đêm... Sáng sớm ngày hôm sau liền đi đến khu vực trung tâm của Long Thành. Bên trong Long Thành có đến mấy ngàn từ đội đóng quân ở xung quanh, khu vực ở giữa chính là chỗ của chủ quân doanh. Trước cửa ra vào của chủ doanh xếp hai hàng binh sĩ, tay đều cầm trường mâu, mặt mày cực kỳ nghiêm túc. Khi ba người la trình tới cửa, một binh sĩ từ giữa đứng ra lớn tiếng nói: "Không phận sự, không được vào đây." Mạnh Thương Quân tiến lên hai bước, thản nhiên nói: "Ta tìm Cầu Hàn Thiên." "Cầu đại nhân?" Tên binh sĩ kia nghe vậy, sắc mặt bất chợt thay đổi dám gọi thẳng ba chữ cầu hàn thiên há có thể là kẻ đơn giản huống hồ người trước mắt này lại nói với vẻ bình thản lạnh nhạt như vậy cứ như thể cầu hàn thiên chính là hạ nhân nhà hán vậy lúc này ngữ khí của tên binh sĩ trở nên khách khí hơn rất nhiều thậm chí còn ném trường mâu cho một binh sĩ khác ở bên cạnh sau đó chắp tay nói cầu đại nhân đang ở trong chủ doanh ta sẽ đi thông báo xin hỏi các vị đây là. nói thường quân đến cầu kiến tên binh sĩ ngay xong liền chạy vào chủ doanh báo cáo ba người đứng chờ một lúc khi tên binh sĩ kia đi ra Nụ cười trên mặt càng lộ ra rõ hơn, thái độ lại càng thêm khách khi Bởi, khi vào bầm báo, đến cả người luôn lạnh nhạt như cầu Hàn Thiên sau khi nghe xong hai chữ thường quân cũng phải nhiệt tình gấp gấp nói mau mau mời vào. Tên binh sĩ này cũng không phải là kẻ không có mắt, người này tuyệt đối là một đại nhân vật. Ba vị mời theo ta, cầu đại nhân đang chờ ở bên trong. Dưới sự dẫn dắt, ba người la trinh tiến vào chủ danh, rất nhanh thì gặp được cầu Hàn Thiên. Trông thế mạnh thường quân, trên mặt cầu Hàn Thiên chợt lộ vẻ tươi cười. Thương quân thiếu chủ, người đến Long Thành cũng không nói một tiếng, bằng không ta đã sớm chuẩn bị đón tiếp tốt hơn. Mạnh thương quân lãnh đạm nói, Long Thành này nằm ở phía nam, sản vật cằn cỗi. Ngoài đám đao trùng dư thừa ra thì còn có gì, ngươi tính lấy gì tiếp đãi ta. Mặc dù bị chỉ trích, cảm thấy trên mặt có chút nóng lạnh, thế nhưng cầu Hàn Thiên vẫn cười tươi. Cũng không hẳn là vậy. Ở phía nam cũng có nét đặc sắc của phía nam, thương quân thiếu chủ cũng không thể vào đũa cả nắm. Được rồi, ta tìm ngươi là cua phia nam thuong quan thieu chu cung khong the vua đo ca nam đuoc roi ta tim nguoi la co chuyen Không cần phải nói nhang nói cuội, mạnh thường quân không chút để tình nói. Chỗ các ngươi có một người tên là Lục Kiêu đúng không? Cầu Hàn Thiên đột nhiên nghiêm mặt, gật đầu nói. Đội trưởng của Thanh Lam tiểu đội, thường quân thiếu chủ đến là vì hắn. Mạnh thường quân gật đầu ra lệnh. Thả hắn ra, nghe vậy, vẻ mặt khách khí trật hiện lên vẻ do dự. Lời mà thiếu chủ vừa nói, lão cầu ta không thể không nghe. Thế nhưng, người cũng đừng trách ta lắm miệng một câu, chuyện Lục Kiêu vốn là chuyện nhỏ. Nhưng, ta hiểu. Không cần cầu Hàn Thiên nói, mạnh thường quân đã biết hắn muốn nói cái gì. Vậy thần toán ra cát ra kia, bởi vì lo lắng, cầu Hàn Thiên vẫn muốn nói cho xong. Mạnh thường quân thần sắc lạnh lẽo nói, cầu Hàn Thiên, không phải ta đã nói ta biết rõ rồi sao. Đã nói đến nước này, cầu Hàn Thiên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp. Nếu thiếu chủ đã kiên quyết như vậy, lão cầu ta cũng không cần phải băn khoăn nữa, mời ngài đi theo ta. Ngay sau đó, cầu Hàn Thiên lại dẫn ba người ra bên ngoài chủ doanh. Ở chỗ sâu trong chủ doanh, có bốn người đang ngồi quanh một khối đá phẳng màu xanh, phía trên tảng đá này bay đầy rượu thịt và trái cây. Bình sĩ không cấm uống rượu, nhưng điều kiện tiên quyết là không được uống trong quân doanh, nếu bị bắt sẽ xử theo quân luật. Nhưng bốn người này tựa hồ như không coi quân luật ra gì, không chút kiên kỵ gì, ngồi ăn thịt uống rượu ở nơi đây. Hạ đại ca, kính người một chén, nếu như không phải người, hẳn không thể giải quyết tên tiểu tử kia nhẹ nhàng như vậy, ta lôi bưng chén rượu lên. Cung kính chạm chén sau đó uống cạn một hơi. Hạ thiên thành nghiêng đầu, rót rượu vào trong miệng, vờ như không thèm để ý nói. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, cũng không đáng là gì. Huống hồ việc này còn do tam công tử nhờ vả. Nhẹ nhàng, đã ở cái chỗ chim cũng không thèm ỉa này hai, ba ngày rồi, còn phải chờ tiếp nữa sao? Hạc sát rót thẳng cả bầu rượu vào miệng, mất kiên nhẫn nói. Bạch sát cũng nói. Đúng thế, còn không bằng ta đập một phát chết tươi, đỡ phải phí thêm mấy ngày. Hắc bạch huynh đệ, hai người nói sai rồi. Dù sao đây vẫn còn nằm trong phạm vi của Long Thành, đệ tử Thanh Vân Tông chết không rõ lý do ở nơi này, Long Thành không thể xem như không thấy. Hạ Thiên Thành nói, tuy không tìm thấy xác của tên tiểu tử La Trinh kia, nhưng nếu như hắn đã bị mẫu hoàng đuổi giết, chắc chắn chỉ có chết mà thôi. Tào lôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu tử kia tuy mạnh cứng, nhưng dù cho có cưng rắn đi nữa cũng không thể chạy thoát khỏi mẫu hoàng được. Chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa. Chúng ta có thể về báo lại cho tam công tử rồi. Thôi, uống rượu, uống rượu nào. Trong lúc bốn người đang chúc rượu lẫn nhau, đám người La Trinh đã đi đến. Cậu Hàn Thiên đi phía trước, mặt tươi cười, khịt khịt mũi, vừa ngửi vừa nói. Lão Hạ, ban ngày đúng là có nhã hứng. Rượu này rất thơm à. Trông thấy cậu Hàn Thiên, Hạ Thiên Thành liền nhướng mẩy. Lão cậu, ngươi tới đây làm gì? Hắn biết rõ, nếu như không có việc gì, cậu Hàn Thiên sẽ không tìm đến đây. Nếu đã tìm đến. Nhất định là có chuyện Ngày lúc này, Tào Lôi lại thoáng nhìn thấy La Trinh Hai mắt trợn tròn La Trinh, Ngươi, Ngươi, Ngươi chưa chết Hạ Thiên Thành và Hác Bạch song sát Đều chưa từng gặp qua La Trinh Nghe Tào Lôi nói vậy, cả ba liền tập trung Nhìn lên La Trinh Giờ phút này, cả ba đều giống Tào Lôi Trong nội tâm đang lay động dữ dội Căn cứ theo tin tức nhận được La Trinh này hẳn đã bị mẫu hoàng giết chết mới phải Tuyệt đối không thể còn sống được Mới vừa rồi cả bọn còn đang cùng nhau bàn luận Về chuyện này. Vậy mà vừa chớp mắt liền nhìn thấy tên tiểu tử này xuất hiện ngay trước mắt. Cái cảm giấc chấn kinh này quả thực không thể biểu đạt bằng ngôn từ. Ta còn đang muốn xem là ai, thì ra lại là ngươi. Tốt, giận tốt. Lúc này La Trinh mới biết, kẻ gây ra loại chuyện này lại là đệ tử của tiểu vũ phong, tào lôi. La Trinh kiểm chế lửa giận, cười lạnh nói. Là ta thì sao, tào lôi hơi lạnh hai tiếng. vì không biết vì sao ngươi còn sống, nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi. Tàm công tử muốn ngươi chết ở Long Thành. Ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn tự sát, đỡ cho chúng ta phải ra tay. Đủ rồi, ta đến không phải để xem các ngươi cãi nhau. Cầu Hàn Thiên cắt ngang. Đối với phân tranh của đám tiểu bối, hắn không thèm để ý. Nếu không phải vì mạnh thương quân, hắn cũng sẽ không dính vào loại chuyện này. Lục kiêu đâu? Thả hắn ra. Lão cầu, ta không thể thả lục kiêu. Hạ Thiên Thành lắc đầu. Tại sao? Cầu Hàn Thiên hỏi. Thả đi rồi, hắn lại ra ngoài nháo sự, tìm ta gây phiền toái ngươi cảm thấy ta sẽ tự gây khó dễ cho chính mình sao trong đế quân cấp bậc của hạ thiên thành và cầu hàn thiên là ngang nhau cho nên vào giờ phút này hạ thiên thành cũng không thèm để mặt không thả phiền phức của ngươi sẽ càng lớn hơn cầu hàn thiên nhắc nhở ha ha hạ thiên thành cười nhạo nói phiền phức càng lớn ngươi có biết ta đang giúp ai không đương nhiên là biết không phải là gia cát ra sao la trinh cười lạnh nói nếu đã biết vậy thì nên đi nhanh đi ngươi không thể chọc nổi thì đừng có chọc Bằng không sẽ chọc phải ổ phiền toái rất lớn. Hạ Thiên Thành không biết lai lịch của mấy người phía sau cầu Hàn Thiên, hiện tại hắn vẫn nể mặt cầu Hàn Thiên, nén xuống lừa giận của mình. Nếu không, với tính tình thường ngày của hắn, chỉ sợ đã sớm bạo nộ rồi, hắc bạch song sát cũng đứng lên, từng đạo sương mù màu đen lượn lờ quanh thân. Quang mang màu trắng quay quần quay người hắc sát, còn quang mang màu đen thì bay quanh người bạch sát. Công pháp mà cả hai tu luyện cũng là hắc bạch, một trắng một đen, âm dương bổ sung ưu khuyết cho nhau Cực kỳ độc đáo, cả hai chính là muốn trực tiếp động thủ. Ý của ngươi là ngươi không định thả lục kiêu. Lúc này La Trinh lại hỏi, ta nói không thả là không thả, tiểu tử, có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Rất lời, hạ thiên thành trừng mắt nhìn La Trinh. Một cỗ khí thế âm lãnh đột nhiên bọc phát từ đầu của hạ thiên thành, cuốn về phía La Trinh. Thấy vậy, cầu hàn thiên lập tức nhắc nhở, cẩn thận, cỗ khí thế âm lãnh kia nhanh cực kỳ, trong nháy mắt đã đánh đến La Trinh. Cầu hàn thiên cho dù muốn cản cũng không cản kịp. Đây là cực hàn ý. La Trinh cũng không ngờ, quan quân trước mắt này lại có thể luyện ra ý. Đổi lại là người khác bị cực hàn ý tập kích, chỉ sợ linh hồn đã bị đông cứng đến mức tiêu hủy rồi. La Trinh cười lạnh một tiếng, không chút sợ hãi, đường đường chính chính đứng ngay tại chỗ, mặc cho từng đạo cực hàn ý tùy ý xâm nhập. Ngay cả hình thiên ý ở thiên thư các cũng không thể đả thương được hắn, cực hàn ý này hắn còn không để vào mắt. Nhận ra cực hàn ý không thể làm gì linh hồn của la trinh Hạ Thiên Thành chợt cảm thấy hoang mang khó hiểu, đúng vào lúc này, La Trinh lại hờ lạnh một tiếng. Một mũi nhọn mờ ảo, mờ mịt ngưng tụ ra ở trong đầu. Kình thần thứ, kình thần thứ vừa được ngưng tụ liền đâm thẳng về phía Hạ Thiên Thành. Hai người ra phong cực kỳ nhanh chóng, mọi người đều không ai kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy La Trinh hờ lạnh một tiếng, sau đó Hạ Thiên Thành ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, kêu rên thảm thiết. Mù Diêu qua mắt thở, đúng là tự dước lấy nhục. La Trinh chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Chương 58" lấy thế đè người trong tiểu viện tình thế lúc này vô cùng quỷ dị tiên thiên tổng cộng được chia làm mười trọng cảnh giới mỗi một trọng đều tranh lệch nhau cực kỳ lớn nhưng mạnh thường quân và hắc bạch song sát đều là người vừa mới 10 trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều tranh lệch nhau cực kỳ lớn. Như mạnh thương quân và hắc bạch song sát, đều là người vừa mới bước vào tiên thiên, cảnh giới hiện tại là tiên thiên nhất. Tiên thiên cao thủ có thể ngưng luyện ra chân nguyên, ngự khí thành bình, giết người trong vô hình mà hà thiên thành cùng cầu hàn thiên với tư cách là những người nổi bật trong đế ky lon nhu manh đạt đến tiên thiên tứ trọng đến cảnh giới này việc khống chế chân nguyên đã vô cùng nhuần nhuyễn Thực lực của hạ thiên thành mạnh hơn mạnh thường quân và hắc bạch song sát không ít, hơn nữa, hắn đã lĩnh ngộ ra ý. Cực hàn ý của hắn có thể âm thầm khiến linh hồn đối phương tổn thương vì giá rét, khóe miệng run run, cầu hàn thiên sở dĩ nguyện ý giúp chuyện này, hoàn toàn là vì mặt mũi của mạnh thường quân, bằng không, hắn sẽ không đi treu chọc hạ thiên thành. Thực lực của hắn và hạ thiên thành tương đương nhau, thế nhưng hạ thiên thành lại lĩnh ngộ ra cực hàn ý. Nếu cùng hạ thiên thành chiến đấu, nhất định phải đề phòng ý của hắn, Cho nên Hạ Thiên Thành là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Mạnh thường quân mang tên tiểu bối này tới, nếu như không nhìn lầm, thì ngay cả bán bộ tiên thiên cũng không phải, một tiểu tử luyện tùy cảnh, ngay cả chân khí cũng không thể phóng ra ngoài, càng không có khả năng sở hữu chân nguyên. Một tên tiểu tử, vậy mà dám quát lớn Hạ Thiên Thành cái gì mà múa diều qua mắt thợ, cái gì mà tự dước lấy nhục, hơn nữa tên nhãi này cũng không phải chỉ có mỗi mồm mép, hắn thật sự làm được cầu hàn thiên tận mắt nhìn thấy cực hàn ý của hạ thiên thành không tạo nên bất kỳ quấy nhiễu nào đối với la trinh trái lại la trinh chỉ hơi lạnh một tiếng đã khiến hạ thiên thành ôm đầu kêu than lên hồi đây rốt cuộc là chuyện cầu hàn thiên cảm giác đầu mình thực sự không đủ dùng Tào lôi há hốc mồm dường như có thể nhét vừa cả cái bát tuy không có thể hiện thực lực ra đối với bọn hắn nhưng khi tiếp xúc bình thường hạ thành thiên luôn phát ra uy áp như có như không hắn cũng cảm giác thực lực của hạ thiên thành cực kỳ kinh người so với hắc bạch song sát chắc chắn phải cường hãn hơn nhiều lắm. nếu như không phải dựa vào mặt mũi của tam công tử, loại người như hạ thiên thành tuyệt đối không phải là cấp bậc mà bọn hắn có thể với tới. nhưng mà vừa nãy, la trinh chỉ là hừ lạnh một tiếng lại khiến hạ thiên thành thống khổ như vậy. chuyện này rốt cuộc là sao? so với những người khác, ta lôi càng hiểu rõ la trinh hơn. một tên gia hỏa xuất thân tầm, vừa mới gia nhập tiểu vũ phong chưa được bao lâu, cũng chỉ với thực lực như vậy, cộng thêm chút vận khí, đã đánh bại được dương liệt. cũng chính vì vậy mà ngay lúc này hắn lại càng rung động. Ngay tức thì, hai mắt mạnh thường quân nhất thời sáng rực hẳn lên. Mạnh thường quân vẫn cảm thấy ánh mắt của mình rất độc đáo, nhìn người rất chính xác, hắn cảm thấy trong đầu đã có định hình rõ ràng với địa vị của La Trinh. Mặc dù chỉ là luyện tùy cảnh, thế nhưng đối mặt với tiên thiên nhất trọng như ta, sợ rằng cũng có thể chiến một trận. Cái đánh giá này đã là tương đối cao rồi, mạnh thường quân tin tưởng vào phán đoán của mình. Thế nhưng, nếu như nói cho người khác nghe, khẳng định người ta sẽ không tin. Cũng vào chính lúc nào, Mạnh Thường quân mới nhận ra rằng mình vẫn còn đánh giá thấp La Trinh. Trên người La Trinh đến cũng còn có bao nhiêu bí mật. Rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật. Hiển nhiên đây là một điều bí ẩn. Sẽ chẳng có kẻ khờ nào đem tất cả bí mật của mình ra cho người khác xem cả, trừ khi đó là người cực kỳ thân thiết. Tất nhiên Mạnh Thường quân sẽ không đi hỏi loại chuyện này. Nhưng, quyết định trợ giúp La Trinh xem ra cực kỳ chính xác. Có lẽ không bao lâu nữa, Phong Xuyên Mạnh ra thật sự cần đến ân tình của tên biến thái này rồi Hạ Thiên Thành cảm giác đầu mình như muốn nứt ra, cảm giác như có một mũi nhọn sắc bén xuyên thủng một lỗ lên linh hồn hắn, cái cảm giác đau đớn này thật khó để biểu đạt bằng lời. May mắn thay, linh hồn là một hình thái đặc thu, sau này sẽ từ từ được tự mình chữa trị. Chỉ là, cái cảm giác đầu như muốn nứt ra này khiến hắn hết sức thống khổ, càng làm cho hắn thống khổ hơn chính là bị một tên tiểu bối luyện tủy cảnh làm nhục trước mặt nhiều người như vậy. Tên cầu Hàn Thiên Trông thấy cảnh vừa rồi, sợ rằng ở trong quân doanh sẽ trắng trợn coi thường ta hôm nay mặt mũi này xem như mất hết tiểu tử này không thể không giết hạ thiên thành từ dưới đất chậm rãi đứng lên chân nguyên toàn thân bắt đầu khởi động nhiệt độ trong tiểu viện lập tức hạ xuống mấy chục độ rõ ràng đang là mùa hè nóng nực vậy mà lại khiến người ta cảm thấy giá buốt tiểu tử muốn chết thì dùng phương pháp đơn giản chút chọc giận ta ngươi nhất định sẽ hối hận bởi ta sẽ khiến ngươi chết vô cùng khó coi hạ thiên thành chậm rãi nói khi thế bài sơn đào hải tỏa ra uy áp hướng thẳng về phía la trinh Đối mặt với Hạ Thiên Thành, thân thể La Trinh lập tức căng thẳng, uy áp này như một tòa băng sơn cực lớn, đe xuống liền khiến hắn nát bấy. Người này cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không chỉ là cường giả tiên thiên thông thường. Cầu Hàn Thiên, lúc này ánh mắt mạnh thường quân chợt liếc qua. Cầu Hàn Thiên sao có thể không hiểu ý của thiếu chủ, liền bước tới trước một bước chắn trước mặt La Trinh, thấp giọng nói. Lão Hạ, so đo cùng một tên tiểu bối, có biết xấu hổ hay không? Lão Cầu, người tránh ra cho ta. Mạng của tên tiểu tử này ta phải lấy. Nếu là bình thường, Hạ Thiên Thành có thể còn chút cố kỵ cầu Hàn Thiên. Thế nhưng hiện tại đã vượt qua giới hạn của hắn. Giờ đây hắn chỉ muốn một lòng xe xác La Trinh gia làm hai. Lão Hạ, ngươi thật sự cho rằng có lão tam của Gia Cát ra bảo vệ thì ngươi có thể làm loạn sao. Cầu Hàn Thiên sắc mặt cũng trầm xuống. Xem ra Hạ Thiên Thành không muốn cho ta mặt mũi. Đúng vậy thì sao? Ngươi muốn đánh một trận với ta. Hạ Thiên Thành nắm chặt tay. Từng đạo xưng trắng ngưng kết trong lòng bàn tay tàn ra khí thức âm u, Đây chính là chân nguyên bản mệnh của Hạ Thiên Thành. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Đối mặt với lửa dẫn ngút trời của Hạ Thiên Thành, cầu Hàn Thiên phải làm việc hắn cần làm. Lập tức hai người liền động thủ, mạnh thường quân đứng một bên cũng không kiên nhẫn được nữa. Ta không có tâm tình xem hai người đánh nhau, ta chỉ cần các ngươi thả lục kiêu. Cầu Hàn Thiên, nếu như ngươi không làm được, vậy thì ta đi tìm thế thúc. Mạnh thường quân không vui nói. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng để cho cầu Hàn Thiên xử lý chuyện này là được, không ngờ đối phương lại không nể mặt, vậy cũng đừng trách hắn. Nghe mạnh thường quân nói đi tìm thế thúc, sắc mặt cầu Hàn Thiên lập tức biến đổi. Nếu như thật sự đi tìm thế thế, chỉ sợ rằng chuyện này sẽ làm to hơn. Đó cũng là điều mà cầu Hàn Thiên hắn không muốn, liền vội vàng nói. Thiếu chủ, chút chuyện nhỏ này không cần phải kinh động đến lão nhân gia. Mạnh thường quân nhún vai, chỉ chỉ cục diện hiện tại nói. Đối phương không muốn thẳng người, người có biện pháp sao? Cầu Hàn Thiên quay đầu nói với Hạ Thiên Thành, có nghe hay không, thiếu chủ nhà ta nói, nếu ngươi không thả người, ngài ấy sẽ phải đi tìm Phi Long Tướng Quân, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Phi Long Tướng Quân, một trong hai đại phó sái tọa trấn trong Long Thành, là tướng quân nổi danh nhất trong đế quân, được xưng là định hải thần châm của Long Thành. Hắn, quân Phi Long Tướng Quân, Hạ Thiên Thành kiêng rè nói, cùng với đó là một chút nghi ngờ, nếu như người ta thật có thể kêu Phi Long Tướng Quân ra... Hắn sẽ không nói hai lời, mà sẽ lập tức thẳng người. Thế nhưng Hạ Thiên Thành hắn cũng là người bò ra từ trong núi đao biển, tất nhiên sẽ không để người khác nói một câu đã bị hù dọa. Ta có quen biết hay không? Người thử xem chẳng phải là sẽ biết hay sao? Mạnh Thường Quân thản nhiên nói. Đối mặt với Hạ Thiên Thành mạnh hơn rất nhiều, vậy mà ngữ khí của hắn lại còn lạnh nhạt hơn cả La Trinh. Đó là một loại khí trời sinh của kẻ bề trên. Chỉ có đệ tử được bồi dưỡng trong sĩ tộc mới có khí thế như vậy. Vị này chính là công tử của Phong Xuyên Mạnh Gia. Về phần có quen biết phi lòng tướng quân hay không thì ngươi tự mình suy nghĩ đi. Cầu Hàn Thiên cười lạnh nói. Nghe tới vong xuyên mạnh ra, Hạ Thiên Thành lúc này mới chấp hiểu ra. Trong lòng hắn vẫn luôn nghi hoặc liệu có phải hôm nay cầu Hàn Thiên ăn nhầm gan hùm rồi hay không, ngay cả gia cắt gia cũng dám đối nghịch. Thì ra là có vong xuyên mạnh gia chống lương. Người ta không chỉ lấy gia tộc ra dọa hắn, hơn nữa còn đòi tìm cả phi lòng tướng quân. Hạ Thiên Thành không phải tiểu hài tử, hắn vẫn biết suy xét thời thế. Tam phong tử của Gia Cát Giao Y danh văng dội quả thật là một chỗ dựa lớn, thế nhưng nhân vật chính của Mạnh Gia lại đang đứng ở ngay trước mặt. Hắn hiểu rằng hiện tại không thể đòi lại mặt mũi được nữa, chỉ có thể hung hăng trợn mắt liếc nhìn La Trinh, dáng vẻ có chút không càm lòng. Mạnh thương quân cười lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi. Hạ thiên thành thầy thế, nghĩ thầm. Nếu để cho thiếu chủ của Mạnh Gia thực sự mời tôn đại thần đến, vậy thì thật sự phiền thoái rồi. Lúc này hắn mới cắn răng gật gật đầu nói. Thả, lục kiêu này ta thả. Mạnh Thương quân xoay đầu lại, giọng đầy mỉa mai. Rất tốt, nếu sớm là vậy thì cần gì phải lạ phí thời gian. Hạ Thiên Thành không lên tiếng, chỉ là nghiêng đầu sang người dẫn lục kieu tới. Mạnh Thương quân chỉ nói mấy câu đã chế trụ được khí phách của Hạ Thiên Thành. La Trinh thầm lấy làm lạ, đại tử sĩ tộc quả thực lợi hại, chỉ lấy thế đè người đã khiến người khác không còn tâm tư phản kháng. La Trinh biết chính bản thân không hề có chỗ dựa, chỉ có thể bằng vào thực lực, bằng vào nắm đấm của mình. Nhưng vậy cũng không sao, chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ. Trèo lên đỉnh cao của võ đạo Đến lúc đó, ta sẽ có thế của chính mình Sau khi hạ thiên thành phân phó Lục Kiêu liền được người dẫn đến Giờ phút này, khắp người Lục Kiêu Đều là những vết thương Xem ra đã phải chịu không ít đón roi Dù vậy, thần sắc của hắn vẫn cực kỳ sáng lạng Đối với bán bộ tiên thiên như hắn Chút thương thế ấy còn chưa tính là gì Ngay khi trông thấy La Trinh Lục Kiêu cũng lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ Như những người khác La, La Trinh Huynh, Huynh không có việc gì Huynh vẫn còn sống Lục kiêu kích động nói. La Trinh thản nhiên cười nói. Lục kiêu huynh, ta không sao. Vậy thì tốt quá, thật tốt quá. Lục kiêu thì thào nói ra. Trong khoảng thời gian bị bắt này, khiến hàn thống khổ nhất không phải là doi hình, mà là những huynh đệ đã mất. Còn có La Trinh, người đã vì hắn mà dẫn dụ đao trùng mẫu hoàng rời đi. Hắn một mực tự trách bản thân. Nếu không phải ta sợ ý chủ quan, nếu ngay từ đầu phát giác ra tuyến đường hành quân không đúng, thì đã không hại chết bọn họ. Thế nhưng... Lục Kiêu thực sự không ngờ rằng La Trinh vẫn còn sống, hơn nữa còn đứng sờ sờ ngay trước mặt mình, hắn hà ha có thể không kinh ngạc, hà có thể không cao hứng. "La Trinh huynh, ta đã biết kẻ khởi xướng việc này chính là Hạ Thiên Thành." Lục Kiêu chuyển đề tài, chỉ vào Hạ Thiên Thành mắng. "Hạ Thiên Thành, Lục Kiêu ta và ngươi không oán không thù, vậy mà ngươi lại tự tiện sửa đổi lộ tuyến hành quân, đẩy huynh đệ Thanh Lam đội vào tuyệt cảnh. Lục Kiêu ta dù sống hay chết, cũng phải có được một câu trả lời thích đáng." Chương 59: Suy đoán Trong lòng Hạ Thiên Thành thực sự rất phiền muộn, hắn đã sớm biết Lục Kiêu sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu như ngay từ đầu Lục Kiêu không huyên náo với hắn, hắn cũng sẽ không giam Lục Kiêu lại. Trước mắt lại có thêm công tử của Mạnh gia giúp đỡ. Vì tam công tử của Gia Cát Gia mà lúc này hắn không chỉ đắc tội với tên tiểu tử của Mạnh Gia mà còn dính thân vào rắc rối. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lục Kiêu huynh, có chuyện gì cứ trở về rồi hắn nói. Là trình liếc nhìn Lục Kiêu, tỏ ý khuyên giải nói, hiện tại nếu đã cứu lục kiêu ra, Những chuyện khác cần phải bàn bạc kỹ càng hơn, bằng không nếu như bước đối phương đến mức trở mặt, vậy sẽ không dễ xử lý chút nào, tuy cứng đầu, nhưng Lục Kiêu vẫn biết phân biệt rõ tình thế. Nghe La Trinh nói vậy, đành oán hạn chung mắt nhìn Hạ Thiên Thành rồi ngậm miệng lại. Sau đó, cầu Hàn Thiên liền dẫn mọi người rời khỏi tiểu viện. Hạ Thiên Thành đứng giữ người ở trong tiểu viện, tâm phiền ý loạn, mắt liec nhìn qua tàu lôi, cả giận nói. Không phải các người nói tên La Trinh chỉ là một tên hạ dân tấp kém thôi sao? vì sau sau lưng lại có người của Mạnh gia, nếu sớm biết như vậy, Hạ Thiên Thành tuyệt đối sẽ không xỏ mũi vào việc này. Với tính tình nóng nảy của Hạ Thiên Thành, lúc này hắn thật muốn lao lên đánh cho Tào Lôi một trận. Tào Lôi có thể là người đại diện cho Tam công tử của gia Cát gia. Hạ Thiên Thành không thật sự dám quá đắc tội với Tào Lôi, bởi hiện tại hắn đã đắc tội với người của vong xuyên Mạnh gia rồi, nếu như lại phụ lòng của Tam công tử, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm gian nan. Cái này, cái này, Tào Lôi cũng không thể nói lên được nguyên do tên la trinh quả thực chỉ là một tên dân đen mà thôi tại thành vân tông cũng không có bất kỳ một chỗ dựa nào ta cũng không biết tại sao hắn lại có thể kết giao với người của mạnh gia tao lôi thật không hiểu nổi sao vị công tử của mạnh gia này phải trợ giúp cho la trinh hắn biết rõ tính tình của đám đệ tử sĩ tộc muốn theo chân đệ tử sĩ tộc hoặc ngươi phải mang lại cho bọn họ một lợi ích to lớn hoặc là đi theo đuôi bọn họ như một con chó chắc chắn đệ tử sĩ tộc sẽ không coi là bằng hữu chân chính sao thiếu chủ của mạnh gia lại chịu xuất đầu vì la trinh lại che chở đến mức như vậy, tiểu tử kia rốt cuộc có tài đức gì mà người kia lại chịu làm chỗ dựa? Tào Lôi thật sự không thể nào nghĩ ra được nguyên do. Ta đã sớm nói rồi, trực tiếp xử lý tiểu tử kia, vừa đơn giản lại vừa gọn gàng. Ngu ngốc như Tào Lôi ngươi muốn mượn tay người khác, mượn tay đám đau trùng tiêu diệt La Trinh kia sao? Giờ thì sao nào? Ngươi thì không chết, hơn nữa còn hoạt bính loạn thiêu trở về. Chỉ với năng lực này của ngươi, vậy mà Tam Công Tử cũng cho ngươi làm việc, đúng là nực cười mà. Bạch Sắt Oán giận nói. Hiện tại vẫn còn kịp, chỉ cần tiểu tử kia rời khỏi Long Thành, trực tiếp giết chết hắn là được, hắc sắt âm hiểm nói. Nói đúng lắm, dù sao cũng đã đắc tội với Mạnh Gia, tên là Trinh kia lại càng phải chết. Bằng không, chúng ta không chỉ phải đối mặt với Mạnh Gia mà còn phải nhận thêm lừa giận của tam công tử. Hạ Thiên Thành âm tình bất định nói ra, tao lôi gật gật đầu. Đã vậy, cứ dựa theo lời hắc sắt nói mà làm. Cho đến khi là Trinh rời khỏi Long Thành, liền diệt trừ hắn, mấy người đều cùng gật gật đầu. Trong mắt ai nấy đều bắn ra sát ý vô tận, bọn hắn đều hiểu rõ cuối cùng qua lại với sĩ tộc. Nếu ngươi hữu dụng, ngươi có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt từ sĩ tộc. Nhưng một khi ngươi vô dụng, đối với sĩ tộc, ngươi chỉ như một con chó, có lẽ không cần người khác động thủ, bọn hắn sẽ đích thân giết ngươi. Rời khỏi tiểu viện, cầu Hàn Thiên đưa mấy người La Trinh ra khỏi chủ doanh rồi dặn dò. Mấy người các ngươi đã đắc tội hạ thiên thành. Theo ta thấy, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm cơ hội để động thủ. Ta khuyên mọi người hãy mau mau rời khỏi Long Thành, trở lại Thanh Vân Tông đi. Mạnh Thường Quân tỏ vẻ đồng ý với lời cậu Hàn Thiên nói. La Trinh, huynh đã lấy được tinh hạch của đao trùng mẫu hoàng, có thể đổi được không ít điểm tích lũy. Chuyến này cũng không tính la mất công, có thể trở về rồi chứ. Ta thật lấy làm lạ, tiểu tử người rốt cuộc đã tiêu diệt con mẫu hoàng đó như thế nào. Trước đó cậu Hàn Thiên đã nghe nói qua chân tướng của chuyện này, biết rõ La Trinh không chỉ thoát khỏi mẫu hoàng, mà còn lấy được tinh hạch của mẫu hoàng điều này quả thực quỷ dị một cách thái quá a với ánh mắt của cầu hàn thiên hiển nhiên biết thực lực la trinh không tầm thường thế nhưng chính cầu hàn thiên hắn cũng không phải là đối thủ của mẫu hoàng có đánh chết hắn cũng không tin la trinh có thể làm thịt một con đao trùng mẫu hoàng đối mặt với câu hỏi của cầu hàn thiên la trinh chỉ cười không nói tất nhiên hắn sẽ không trả lời không thể nói là đao trùng mẫu hoàng bị hỏa hạt sư giết được có lẽ tinh hạch của mẫu hoàng bọn họ sẽ không để vào mắt thế nhưng tinh hạch của hỏa hạt sư thì lại khác Tinh hạch của hỏa hạt sư chính là tài liệu luyện khí, luyện đan cực phẩm. Cho dù là thất đại thế gia trông thấy tinh hạch của hỏa hạt sư trước mặt cũng phải đỏ mắt. Nếu như bọn họ biết hỏa hạt sư xuất hiện, nhất định sẽ phái người đi tìm kiếm. Một khi phát hiện ra thi thể của hỏa hạt sư và mẫu hoàng, hắn sẽ đoán ra tinh hạch của hỏa hạt sư đang nằm trong tay. Đây là một mầm họa rất lớn, ta đâu có ngu đến vậy. Vì vậy, La Trinh liền chuyển đề tài. Mạnh Thường Quân, tinh hạch của mẫu hoàng có thể đổi được bao nhiêu điểm tích lũy? Triệu Húc Dũng ở bên cạnh hồi lâu không nói gì, nghe La Trinh đột nhiên hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy, liền vốt vốt lòng ngực ho ho rồi nói. Khụ khụ, La Trinh, ngay cả điều này huynh cũng không biết sao. La Trinh nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình quả thực không biết rõ. Hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ lấy được tinh hạch của đào trục mẫu hoàng, cho nên cũng không đi tra xét. Một viên tinh hạch của mẫu hoàng có thể đổi được một nghìn điểm, đây cũng coi như là một số tiền nhỏ. Mãnh thương quân cười nói. Nhỏ, Triệu Húc Dũng và La Trinh sau khi nghe vậy chợt cảm thấy bị đà kích nặng nề Một nghìn điểm tích lũy Tương đương với hai nghìn phương tinh Xét toàn bộ phần thiên đế quốc Gia tộc có thể có được hai nghìn phương tinh thạch Chỉ sợ không quá con số năm mươi Hơn nữa, trong đó phần lớn đều là sĩ tộc Thế nhưng trong mắt mạnh thường quân Đây chỉ là một số tiền nhỏ La Trinh cùng Triệu Húc Dũng không khỏi cảm khái Đệ tử sĩ tộc quả thực là Đại Phú Hào A Một nghìn điểm tích lũy Đúng là không ít Nhưng vẫn còn chưa đủ Ta còn muốn ở lại kiếm thêm điểm tích lũy. La Trinh nhìn về phía trước nói, mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là 100 điểm, chỉ cần có thể đổi được vé vào cửa luyện ngục sơn là đủ. Chỉ là, hiện tại hắn lại thay đổi chú ý, muốn toàn lực liễm sát đao trùng, cắn sức kiếm thêm điểm tích lũy. Muốn cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, cần phải có hơn trăm vạn điểm tích lũy. Mà số điểm tích lũy hắn đang có chỉ là một phần nghìn mà thôi, săn giết đao trùng, đặc biệt là thủ lĩnh đao trùng. Đối với La Trinh, đây đúng là thời cơ tốt để kiếm điểm tích lũy. Cơn trùng chiều này chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tháng nữa mà thôi. Nếu bỏ lỡ đợt này, chỉ có thể đợi đến năm sau. Cho nên La Trinh không hề muốn bỏ mất cơ hội này, đám người mạnh thương quân kinh ngạc nhìn La Trinh. Không biết La Trinh cần nhiều điểm tích lũy như vậy để làm gì, để đổi đan dược, đổi bí tịch công pháp, đổi pháp bảo thân minh. Đối với giai đoạn thực lực này của La Trinh, một nghìn điểm tích lũy đã là dư giả rồi. Nhiều điểm như vậy mà còn không đủ sao, vậy phải bao nhiêu mới đủ? Triệu Húc dũng buồn bực hỏi. La Trinh cười khổ nói có lẽ là hơn trăm vạn điểm tích lũy sau khi nghe xong triệu húc dũng lập tức ho sặc sụa ngay cả lục kiêu chỉ hiểu biết chút ít về thanh vân tông cũng bị trăm vạn điểm tích lũy dọa sợ dù sao cũng đã từng tiếp xúc với đệ tử thanh vân tông hắn thậm chí còn biết rõ một viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng mới có thể đổi được một điểm là trinh muốn có hơn trăm vạn điểm tích lũy cũng tương đương với việc săn giết hơn một trăm vạn con thủ lĩnh đao trùng số lượng này quả thực quá dọa người rồi chỉ có mạnh thường quân hơi sững sợ đôi chút ngay sau đó hắn liền suy tư La Trinh cần hơn trăm vạn điểm tích lũy là để làm gì? Trăm vạn điểm tích lũy tương đương với hai trăm vạn phương tinh, đối với sĩ tộc cũng là một khoản tiền lớn. Trong thanh vân tông thứ cần phải dùng hơn trăm vạn điểm tích lũy để đổi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đổi một thanh tiền khí sao? Không thể nào. Hiện tại La Trinh căn bản không thể phát huy được quy lực của tiên khí được, thậm chí còn không thể sử dụng. Đi một lần trên thanh vân lộ sau cũng không thể. Tuy dùng trăm vạn điểm tích lũy hoàn toàn có thể phá lệ mở ra một lần bước vào thanh vân lộ. Thế nhưng với thực lực hiện tại của La Trinh, đây quả thực chính là đi chết, cứu người từ luyện Ngục Sơn, mạnh thường quân chật cảm thấy suy đoán của mình đã gần tiếp cận đến chân tướng. Hai năm qua, có không ít người thuong quan chot đầy đến đa can tiep Ngục Sơn, nhưng hầu hết đều là từ 3 năm đến 5 năm. Một trăm vạn điểm tích lũy, một nghìn năm, chẳng lẽ là nàng, nữ nhân gần như yêu nghiệt kia đã bị phán quyết, phải diễn bích trong luyện Ngục Sơn hơn một nghìn năm, nàng cũng mang họ La La Trinh này cùng họ với nàng, dường như là có quan hệ với nhau. Trăm vạn điểm tích lũy này chính là muốn cứu nàng ra khỏi luyện mục sơn. Đến đây, kết quả quả thực đã khá rõ ràng. Mạnh thường quân tương đối tự tin về suy đoán của chính mình. Tuy hắn không quen biết nàng, thế nhưng với tư cách là nhân vật trọng yếu của mạnh gia, đối với chuyện lớn phát sinh trong thanh vân tông, hắn không thể không chú ý đến. Hai huynh mội này đều là loại yêu nghiệt à? Mạnh thường quân nhịn không được cảm thán, chỉ tiếc là xuất thân thấp kém, dễ đắc tội với người khác. Bằng không, nàng sẽ không bị giam tại luyện mục sơn. Tư tưởng của La Trinh này cũng quá đơn thuần, thật sự nghĩ rằng chỉ cần có trăm vạn điểm tích lũy là có thể cứu nàng ra sau, sự tình trong đó còn lâu mới đơn giản như vậy. Nếu La Trinh thật có thể có được trăm vạn điểm tích lũy, thực sự có thể cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn, vong xuyên mạnh ra sẽ đứng phía sau trợ giúp một phen. Thế nhưng, thực lực mới là điều kiện tiên quyết cho hết thầy, phải xem đến lúc đó La Trinh liệu có bản lĩnh này hay không. Nghĩ thì nghĩ vậy, kỳ thực mạnh thường quân lại không nhận ra rằng chính bản thân hắn vẫn rất để tâm đến La Trinh. Nếu như đã muốn ở lại tiếp tục săn giết đao chủng, vậy nhất định phải cẩn thận những tên kia. Tất nhiên ta sẽ lưu ý đến điều này. Hơn nữa, còn phải đa tạ san giet đao trung vay trợ giúp của mạnh thường quân Huynh. La Trinh hướng về phía mạnh thường quân thắp tay cảm ơn. Mạnh thường quân mang theo ý cười nhẹ, vỗ vỗ bảo vai La Trinh. Không cần phải cảm ơn. Mong Huynh sớm tích lũy đến 100 vạn điểm, đưa nàng ra khỏi luyện mục Sơn. Nghe được câu nói không liên quan gì của mạnh thường quân, La Trinh nhất thời sững sờ. Chính ta chỉ nói là cần 100 vạn điểm tích lũy Vậy mà hắn lại từ chút manh mối đó suy ra được mục đích, Mạnh Thương Quân này không hổ là tinh anh trong đại sĩ tộc, đúng là rất tiết động não. Chương 60, Hắc Bạch song sát, người thông minh, nói chuyện đều biết điểm dừng. Trái lại, Triệu Húc Dũng ở bên cạnh nghe hai người nói, tuy ngạc nhiên nhưng lại không hiểu rốt cuộc Mạnh Thương Quân đang nói tới cái gì, muốn mở miệng hỏi thì lại nhận ra mình không thể chen chen miệng vào nên đành phải bỏ qua. Lần này trở về Thanh Vân Tông, có thể ta sẽ phải bế quan tu luyện, nếu như muốn đến tìm ta thì có thể trực tiếp tới Vong Ưu Phong. Mạnh Thường Quân nói thêm, thực lực Vong Ưu Phong rất mạnh, trong 33 ngọn sơn phong, xếp hạng thứ tư. Đệ tử trong Vọng Xuyên Mạnh Gia hầu hết đều gia nhập vào ngọn sơn phong này. Thì gia mạnh Thường Quân huynh là đệ tử Vong xuyen manh ra hau het đeu gia nhap vao ngon son Phong, nay thi ra manh thuong quan huynh la đe tu vong uu phong cho ta trở lại Thanh Vân Tông, nhất định sẽ đến bái phỏng. La Trinh gật gật đầu, hắn không có suy nghĩ muốn trèo cao. Hắn hiểu rằng, muốn đứng vững ở đời, mượn thế người khác cuối cùng cũng chỉ là vô dụng mà thôi, chỉ có thực lực của bản thân mới là thứ đáng tin cậy nhất. Nhưng mạnh thương quân này lại là đối tượng đáng để hắn kết giao. Sau khi tạm biệt, mạnh thương quân và triệu húc dũng lên phi thiên liễn khổng lộ trở về Thanh Vân Tông. Trên đường trở lại doanh trại, Lục Kiêu vẫn một mực không nói gì. Tuy rằng biết rõ mạnh thương quân và La Trinh vì cứu mình mà tốn rất nhiều tâm tư, hắn rất cảm kích. Thế nhưng nghĩ đến các huynh đệ đã ngã xuống, tâm tình hắn hà có thể tốt, là một bách phu trưởng, điều binh trinh trường cùng nhau chém giết. Theo lý mà nói, hắn đã quen với cảnh sinh ly tử biệt. Dù đã từng tận mất thấy huynh đệ ruột thịt mất mạng trên chiến trường, hắn cũng không ban khoan đến như vậy. Thế nhưng lúc này thì lại khác, binh sĩ của Thanh Lam đội hoàn toàn bởi vì hành vĩ cố ý của Hạ Thiên Thành mà chết oan. Hận ý này, hắn không thể nuốt trôi. Thấy dáng vẻ lúc này của Lục Kiêu, La Trinh liền kéo hắn đi. Đi, chúng ta đi uống rượu. Trong tửu quán, Lục Kiêu làm một hơi uống hết cả 10 pho rượu. Đã đến cảnh giới này, hắn đã sớm không chế tự nhiên cơ thể của bản thân. Chỉ cần không muốn say... Cho dù thế nào cũng không thể sai được. Lục kiêu huynh, xem ra huynh vẫn không biết việc này là do ta gây nên. Ta làm hại chết những huynh đệ kia, ta thật sự vô cùng xin lỗi. La Trinh bỗng nâng chánh tạ tội. Lục kiêu đến giờ phút này vẫn không rõ tại sao Hạ Thiên Thành lại muốn hại hắn. Nghe được La Trinh mới ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng là Hạ Thiên Thành hại ta, vì sao La Trinh huynh lại phải bồi tội? Thật ra không phải bọn hắn nhắm vào Thanh Lam đội, mà là nhắm vào ta. Có người muốn giết ta, cho nên mới để cho Hạ Thiên Thành sửa đổi lộ tuyến hành quân. Là trình nói, vì liên quan tới hắn mà Thanh Lam đội phải hy sinh gần một nửa binh lính, đối với việc này, hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Xếp hai tay thành nắm đấm, lúc này Lục Kiêu mới hiểu ra tại sao Hạ Thiên Thành vốn không oán không thù, vậy mà lại đi hại Thanh Lam đội hắn. Chỉ thấy hắn hung hăng chừng mắt nhìn là trình một hồi, sau đó nét mặt mới dần hòa hoãn ra, thờ giải nói. Là trình huynh không cần phải nhận hết trách nhiệm vào người. Cho dù chuyện đúng như lời huynh nói, người thật sự sai vẫn là Hạ Thiên Thành. Hắn coi rẻ quân quy tự ý thay đổi lộ tuyến hành quân nhất định ta sẽ tìm hắn báo thù la trình uống hết rượu trong chén gật đầu nói thù này ắt phải báo ta ở lại nơi đây ngoài việc kiếm điểm tích lũy ra cũng là vì chuyện này la trình huỳnh có biện pháp mắt lục kiêu chật vé sáng tuy hắn hận hạ thiên thành đến mức nghiến ra nghiến lợi thế nhưng hạ thiên thành vẫn là cấp trên của hắn hơn nữa thực lực lại quá mức cường đại la cường giả tiên thiên tứ trọng lục răng nghien loi hắn chỉ có thể ngước mắt lên nhìn căn bản không có cơ hội xuất thủ La Trinh bìm cười. Đúng là có biện pháp. Tính tình của những kẻ này ta hiểu rất rõ. Chỉ cần ta còn ở nơi này, nhất định bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ giết sạch bọn chúng. Nói xong, trong mắt La Trinh nhất thời dâng lên sát ý lạnh lẽo. Suy nghĩ của La Trinh và Mạnh Thường Quân hoàn toàn khác nhau. Mạnh Thường Quân thân là sĩ tộc, phải suy tính quá nhiều thứ, lúc cần luôn phải cân nhắc lợi ích. Thế nhưng La Trinh chỉ là kẻ thương dân, không có chỗ dựa, đối đải với bằng hữu huynh đệ không có chút toan tính nào tuy chỉ gắn kết với nhau qua mấy ngày ngắn ngủi nhưng hắn cũng hiểu được người nào đáng để kết giao thu của lục kiêu hắn tất phải báo thu của dương thái hắn cũng phải báo đối mặt màn độc thủ phía sau hắn nhất định cho những tên kia biết rõ cái gì gọi là bài học sương máu năm ngày sau lục kiêu chỉnh đốn lại thanh lam đội sắp xếp lại mọi thứ chuẩn bị lần nữa đi liễm sát đao trùng dựa theo quy củ bên trên binh sĩ của đế quân giết đao trùng cần phải nộp lên nửa số tinh hạch thu được về điểm quy củ này Lục Kiêu có quyền hạn rất lớn, hắn đưa cho La Trinh đến 9 phần tinh hạch mà Thanh Lam đội săn được. Phương pháp chỉ huy của Lục Kiêu, cộng thêm La Trinh dùng phi đao điên cuồng chém giết Đao Trùng, cuộc đi săn diễn ra cực kỳ thuận lợi. Trong năm ngày này, thu hoạch của La Trinh tương đối khá. Cộng thêm số tinh hạch tích lũy lúc trước, hiện tại hắn có khoảng chừng 4.000 viên tinh hạch Đao Trùng thông thường. Tinh hạch của thủ lĩnh Đao Trùng thì lại có hơn 200 viên, tổng cộng có thể đổi được năm trăm 500 điểm tích lũy. Nếu tính thêm cả viên tinh hạch của Mẫu Hoàng. Vậy là có được 1.500 điểm tích lũy rồi. Vừa tiến vào Thanh Vân tông chưa được một tháng, hoàn toàn dựa vào cố gắng của chính bản thân mà có thể tích góp được 1.500 điểm tích lũy. Nếu để cho đệ tử khác biết được, chỉ sợ bọn hắn trách vận mệnh bất công à. Sáng sớm ngày thứ 6, La Trinh tiếp tục theo Thanh Lam đội ra khỏi thành đi săn giết đao trùng như mọi khi. Sau khi tiến vào rừng, liên tục chém giết hai đợt đao trùng trong lúc đang thu thập tinh hạch đao trùng, Lục Kiêu thuận miệng hỏi. La Trinh Huynh Huynh nói chỉ cần huynh còn ở đây, bọn hắn nhất định sẽ ra khỏi thành tìm huynh. Nhưng sao mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì? Được La Trinh hứa hẹn, Lục Kiêu không đến chủ doanh huyên náo. Tục ngữ có câu quan lớn một bậc cũng đủ đè chết người. Hắn biết dù có làm cả quân doanh náo loạn cả lên cũng chẳng làm được gì hạ thiên thành. Thế nhưng, La Trinh đã nói, chắc chắn đám người kia sẽ tiếp tục ra tay. Chỉ là, đã qua năm, sáu ngày rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra. Điều này làm Lục Kiêu lòng có chút không yên. Tính kiên nhẫn của mấy tên này cũng không tệ, không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi giết đao trùng, cứ từ từ chờ bọn chúng là được. Đối với sự ẩn nhẫn này, La Trinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu lấy một viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng ra rồi cất vào nhẫn chữ vật. Nhưng vào đúng lúc này, La Trinh bỗng ngẳng đầu lên, khẽ cho mày nhìn về một hướng. Vừa mới khen bọn chúng nhẫn nại tốt, vậy mà hôm nay đã không nhịn được nữa rồi. Linh hồn của La Trinh nhạy bén hơn xa người thường, đứng tại chỗ đã cảm nhận được vài đạo sát ý truyền đến từ cách đó không xa. Chỉ chóc lát sau, có ba người bước ra từ hướng La Trinh vừa nhìn. Dẫn đầu là Tào Lôi, hai người kia thì La Trinh đã từng gặp ở trong tiểu viện. Cũng bởi vì hai tên này một đen một trắng, đối lập nhau rất rõ ràng, cho nên khiến hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Tào Lôi bước nhanh tiến tới, cười lại nói. Biết rõ bọn ta muốn giết, vậy mà người vẫn còn ở lại Long Thành, hơn nữa còn ra đây săn giết đao trùng. Là tự tin hay ngu xuẩn đây? Sáu ngày này, Tào Lôi có rất nhiều cơ hội để đối phó La Trinh, thế nhưng bọn hắn vẫn không động thủ. Sự uy hiếp mà Mạnh Thường Quân mang đến vẫn còn quá lớn, trước khi động thủ bọn hắn cần phải điều tra rõ ràng, chuyện liên quan đến mâu thuẫn giữa Mạnh gia và Gia Cát gia phải được xử lý một cách cẩn thận, bằng không những tên đang đứng giữa cái khe hẹp sâu như bọn hắn sẽ bất chi bất giác trở thành vật hy sinh. Qua 6 ngày tra xét cùng với thu thập thông tin tình báo, bọn hắn đã nắm bắt rõ ràng, La Trinh và Mạnh Thường Quân chỉ là ngẫu nhiên quen biết, cả hai cùng đi với Thanh Lam đội, giao tình của cũng chưa tính là sâu. La Trinh có thể thuyết phục Mạnh Thường Quân nhúng tay vào chuyện của Lục Kiêu xem như mạnh thường quân đã tương đối nể tình rồi, đã không cần phải kiêng kỵ về mạnh ra. Hiện tại bọn hắn đã có thể yên tâm động thủ. La Trình nhèo nhèo mắt, lắc lắc đầu rồi chỉ ngón tay, nói: Tào Lôi, ngươi một đường theo ta từ Thanh Vân Tông đến nơi đây muốn lấy mạng ta, món nợ này ta còn chưa tính sổ, sao có thể bỏ đi? Không ngờ các ngươi lại nhát như chuột, phải đợi đến sáu ngày mới dám xuất hiện. Ai? Ta đánh giá cao các ngươi rồi a. Nói xong, La Trình thở dài một hơi, mặt chẳng có tí e sợ nào. Vừa mới được địa tâm hỏa rèn thể, thân thể bước vào cảnh giới linh khí. Hiện hắn rất muốn thử xem thực lực đã tăng lên bao nhiêu, mà ba người trước mắt này lại rất thích hợp làm đối thủ của hắn. Không biết vì sao khi thấy La Trinh tràn đầy tự tin, trong nội tâm tào lôi lại cảm thấy sao động. Tiểu từ này rõ ràng chỉ là luyện tùy cảnh, tại sao ta lại cảm thấy sợ hãi, cái dáng vẻ tự tin kia, nhất định là giả vờ, đúng, chắc chắn là vậy. Thật vậy sao? Nếu ngươi đã nhanh chóng muốn dâng mạng mình lên, vậy bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắc Sát, Bạch Sát, hai vị đại ca, ta chờ xem thần thông của hai người." Tá Lôi nói xong liền tiến lui về sau, Hắc Bạch Song Sát hai người đã sớm không kiềm chế được từ lâu. Bọn hắn đi theo tàu Lôi vào Long Thành nhiều ngày như vậy là đã nhẫn nhịn lắm rồi. Vốn tưởng rằng chỉ mất một ngày là có thể giải quyết xong, không ngờ lại phải kéo dài lâu đến như vậy, thực sự khiến hai người bọn hắn cực kỳ bất mãn. Giờ phút này, trên thân Hắc Bạch Song Sát, chân nguyên cuồn cuộn đang không ngừng lưu động, cả hai nở nụ cười lạnh, mắt dõi theo La Trinh sau đó chậm rãi tiến lên, trên người tản ra khí thế mà chỉ cường giả tiên thiên mới có, Lục Kiêu thấy thế liền hô to, "Thanh Lam đội, chuẩn bị nghênh địch." Binh sĩ Thanh Lam đội nghe thấy hiệu lệnh, tất cả đều đồng loạt cầm vũ khí, đứng vào trận hình. La Trình khoát tay ngăn lại, nói, "Lục Kiêu đại ca, việc này không cần huynh nhúng vào. Bọn hắn đến là vì ta, chuyện này ta phải tự mình giải quyết." Sau khi nói xong, La Trình tiến lên chắn ở phía trước, "Chuyện của ta, cần tự ta giải quyết." Hắc Bạch song sát nhìn La Trình, Phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, hôm nay không chỉ ngươi chết, mà toàn bộ thanh lam đội sẽ không còn kẻ nào sống sót. Mau mau quỳ xuống tự sát đi, bằng không huynh đệ bọn ta sẽ không để ngươi được chết một cách thoải mái đâu. Hắc bạch song sát mỗi người nói một câu, hai đạo chân nguyên lập tức biến thành hai luồng sương mù, một đen một trắng, rồi hóa thành hai con cự mãng từ dưới đất lướt đến La Trinh. Chân nguyên, phóng, tuy có linh khí chi thể, thế nhưng La Trinh vẫn cẩn trọng như cũ.